Từ khi nghe nhạy nói địa chỉ quê chồng của cô, bà đã chật mình như có điều gì đó muốn nói. Rồi bà hỏi hoàn cảnh gia đình bên chồng của nhạy. Khi nghe tới tên tuổi của ông Vũ bà loan, bà xấu bóng lặng người đi không nói được nữa. Hai hàng nước mắt của bà từ từ lăn xuống. Nhạy chỉ nghĩ rằng bà vì quá thương cô nên xúc động như vậy. Trời bất ngờ cô khóc như một đứa trẻ trong lòng bà. Bà xấu ôm chặt lấy cô hơn, bà dù cày đắng trong lòng. Bỗng dưng từ đâu ùa tới Cuộc đời của bà sao lại gặp nhiều chuyện trớ trêu Có phải vì trái thất trọn Hay là nghiệp duyên xui khiến Để bà gặp cô trong hoàn cảnh này Vừa lúc đó có tiếng xe quen thuộc Từ từ tiến vào gần ngõ Nhài buông vội bà rõ và quay ra ngoài Đúng là xe của ba mẹ cô đã tới Cô muốn chạy ào ra ôm lấy họ Nhưng bàn chân cứng đờ không thể chạy nổi Khi nhìn thấy hai người vừa bước xuống xe Nhài nghẹn ngào cất tiếng gọi Ba, mẹ. Rồi từ từ chân cô khủy xuống không đứng vững nổi nữa. Bà xấu và bảo vội vàng đỡ cô đứng lên. Bà ca ào ào tới ôm con gái, rồi nói chồm dập. Mẹ đã tìm thấy con rồi. Tội nghiệp con gái tôi. Rồi bà khóc nghẹn lại. Bà ôm chặt lấy con gái vào lòng như thế sợ nó lại tuột khỏi tay bà một lần nữa. Bàn tay phải của bà sợ lên đầu, lên mặt rồi xuống cánh tay của nhạy. Đúng là con gái của bà đây, vậy mà đã tưởng không còn tìm thấy nó trên đời này nữa. Lúc này bà mới để ý tới bà Sáu và Bảo đang đứng ở bên cạnh. Bà vội lau nước mắt rồi nói Có phải chị Sáu đó không? Em cảm ơn chị, cảm ơn cháu nhiều lắm. Ông ca đã bước vào trong nhà, bà Sáu và Bảo mời họ ngồi xuống ghế. Nhà nghĩ rằng chỉ chờ ba mẹ tới đón mình về là xong. Nhưng chuyện không đơn giản như thế. Sự có mặt của cô trong gia đình này lại là mấu chốt của một câu chuyện khác, mặc dù cô cùng ba mẹ mình chả có gì liên quan tới việc này. Sau khi trò chuyện một lát, ông bà ca xin phép đưa con gái về nhà. Trước khi đi, bà ôm lấy bà xấu rồi bảo. Cảm ơn em, cảm ơn cháu Bảo nhiều lắm. Gia đình chị không biết lấy gì để đền đáp ơn cứu mạng. Bây giờ anh chị xin phép đưa con gái về nhà. Rồi chúng ta sẽ gặp và nói chuyện sau Tất cả mọi chuyện đều bất ngờ Nên ông bà không quay kịp Ông ca mở ví lấy ra một ít tiền Hai tay cẩn thận Đặt vào lòng bàn tay bà Sáu rồi bảo Gia đình tôi đổi ơn cứu mạng của cháu bảo Mọi chuyện đều bất ngờ Nên chúng tôi không có chuẩn bị gì trước Chỉ có chút quả mọn Biếu mẹ con chị Mong chị nhận lấy cho vợ chồng chúng tôi vui Bà Sáu chảy nảy nhất định không chịu nhận tiền Bà nói rằng nếu làm như vậy Bà sẽ giận và không muốn liên lạc với gia đình nữa Vậy là bắt buộc ông Kha Phải cất số tiền đó vào người Bà Sáu và bảo Đứng nhìn theo chiếc xe đã đi khuất hẳn Rồi mới quay trở lại Bà nghẹn ngào nói với con trai Bà còn gần 30 năm Mẹ vẫn luôn hận ông ấy Vậy mà bây giờ mẹ mới biết Cuộc sống của ông ấy cũng không được hạnh phúc. Bản thân ông ấy giả sung sướng gì cả. Ông ấy chính là... Chẳng phải trước đây mẹ vẫn nói ba mất từ khi con vẫn còn trong buồn mẹ hay sao? Sao tự dưng bây giờ mẹ lại nói ba con còn sống? Vậy chuyện là thế nào? Nước mắt bà xấu cứ thế lan dài. Bà không dám nhìn thẳng vào mắt của con trai. Nỗi cay đắng bao nhiêu năm qua đã chôn chặt trong lòng. Bây giờ nó lại bị khơi dậy thật bất ngờ làm cho bà không thể nào chịu nỗi. Thấy mẹ vẫn im lặng, bảo hiểu rằng trong lòng mẹ đang rất đau. Anh tới bên bà rồi nói lời xin lỗi. Nếu mẹ cảm thấy khó nói thì không cần phải nói ra đâu mẹ à, con sẽ không sao. Những khí ức đau buồn chậm chậm hiện về như một thước phim của cuộc đời, rồi bà bắt đầu kể chuyện mà bảo đang thắc mắc cho anh nghe. Bà xấu kể rằng ngày bà định báo tin vui cho cha anh là mình đã mang bầu Thì cũng là ngày ông ấy rời bỏ mẹ con anh Đi lấy một người khác Bà vì buồn Và sợ tai tiếng Nên đã bỏ quê mà ra đi Nơi cô gái có tình xấu đặt chân tới Là bạc ngàn vườn cây ăn trái Người dân nơi đây mỗi hộ gia đình Đều có vài mẫu trồng đủ các loại Chị xấu rất dễ dàng xin được việc làm hàng ngày chị đi rảy cỏ Tỉa cành và tưới nước Tuy không kiếm được nhiều tiền Nhưng cũng đủ để chị sống qua ngày Dự kỳ họ phát hiện ra chị có bầu Họ không mượn nữa vì sợ công việc không năng suất Chị sống lại căn gói đi tìm một nơi khác để kiếm sống Khi chị tới khu chợ đầu mối nơi buồn bán trái cây Nhìn cô gái mang cái buồn bầu đã lớn Thì không ai muốn nhận chị vào làm thuê cả Có bà cụ tám quét dọn chợ Nhìn thấy chị liền hỏi thì chồng con đâu? Bầu lớn thế này rồi còn lang thang kiếm việc. Là sao vậy? Chị thấy cụ già có vẻ thương tiện dễ cần, chị liền kể sơ qua câu chuyện của bản thân. Thương cảm với hoàn cảnh của cô gái, bà cụ liền đưa chị về nhà mình, và đó chính là ngôi nhà mà mẹ con cụ Bảo đang sống bây giờ. Bà cụ sống độc thân không có con cái, hàng ngày ra chợ quét dọn kiếm chút tiền ít ỏi để nuôi thân. Cụ lấy gạo bỏ vào nồi rồi nấu cơm. Chị ngồi nhặt bó rau héo, cụ vừa đem ở chợ về rồi mang luộc. Vì bụng đói lã, nên chị ngồi ăn rất ngon. Được vài miếng, bỗng hai hạng nước mắt cứ thi nhau chạy xuống, đôi má gậy cuộc xanh sao. Chị cuối xuống nghỉ tuổi tân cho cái phận gái của mình. Thấy chị khóc, bà cụ tám liền nói. Từ nay con hãy ở đây với ta. Ta già cả rồi, không biết sống chết như thế nào. chỉ mong con khỏe mạnh. Rồi tới ngày mẹ trọn con vuông Cả đời ta lui thủi một mình Trong tay chẳng có gì Ngoài gian nhà bẹp này Sau đây ta sẽ cho con Hai bè con cố gắng sống tốt Ta đi rồi hàng năm tới ngày giỗ nhớ nhan cõi cho ta điều đặn Để ta đỡ lạnh lẽo một mình Có biết chưa Cô gái tên xấu Ngẹn ngào đáp cô cảm ơn cụ Tám Đời này kiếp này không bao giờ con quên ơn cụ Rồi đêm hôm đó, bà cụ Tám đã lặng lẽ ra đi. Câu chuyện hai bà con nói với nhau như một lời trăng trối. Dân làng gần đó hay tin, cũng tới sức đông. Rồi chính quyền địa phương cùng với những người dân tập trung lo hầu sự cho bà cụ. Khi họ thấy một cô gái bụng bầu lạ mặt thì ngạc nhiên. Nhưng sau đó, vì họ mãi lo việc của nhà mình nên cũng chẳng có ai để ý tới sự có mặt của chị Sáu trong căn nhà của bà cụ Tám. Kể từ sau ngày đó Chị xấu hàng ngày ba bữa cơm Thắp nhang cho cụ tám Vì ở quê chị Nếu trong nhà có người mới mất Là người nhà sẽ cúng cơm ngày 3 bữa Cho tới khi đủ 100 ngày mới thôi Chẳng biết nơi này phong tục thế nào Nhưng chị vẫn muốn làm theo Những gì mà mình đã biết Rồi chị đi chợ Thay cụ làm công việc quét chợ Và dọn sát Những lời đàm tiếu rồi cũng lắng xuống theo thời gian Cô gái tình xấu ấy Đã đến ngày trở dạ Trong khoảng thời gian này Chị cũng đã hỏi kinh nghiệm các chị Các cô trong chợ Và chuẩn bị tinh tần sẵn từ trước Khi thấy người khang khác Chị đi bộ tới trạm y tế gần nhất Và rồi chị đã một mình vượt cạn Rồi một mình vật lộn Nuôi thằng Bảo kể từ đó đến nay Bảo là một bé trai rất ngoan Khi lớn lên Đủ biết nhận thức về mọi việc xung quanh Nhiều lần nó buộc miệng hỏi Cha của con đâu Chị Sáu nuốt nước mắt, chị bảo rằng cha đã mất khi con còn ở trong bùn mẹ. Sau đó, chị Sáu đi tìm cách liên lạc về nhà và báo tim với ba rằng mình vẫn khỏe Nhưng chị không hề nhắc tới tặng cháu ngoài bất đắc dĩ mà ông bà không hề biết. Nằm bảo lên 10 tuổi, chị được gia đình báo tim ba đã mất. Lúc bấy giờ, chị vội thu xếp để về chịu tan cha và tất nhiên phải mang theo thằng con trai. Rồi cũng đúng ngày ấy gia tình chị mới hay, vì sao mà con gái họ lại bỏ nhà ra đi hơn 10 năm qua. Nhưng có một điều là khi mẹ chị và gia đình hỏi cha của thằng nhỏ là ai, chị nhất định không chịu nói ra. Lo công việc cho cha xong xuôi, chị rấu lại xin phép mẹ đưa con trai về chỗ ở của mình. Mẹ chị thương con gái nên muốn quyền chị ở lại, nhưng mà chị lại muốn trở về ngôi nhà ấy. Vì chị không thể bỏ mặt bà cụ tám hiu quạnh Không có ai nhan khói Chị nghẹn ngào ôm mẹ nói trong nước mắt Nơi con ở cách nhà mình cũng không xa thỉnh thoảng con sẽ thu xếp đưa cháu về thăm ngoại Mẹ ở nhà giữ sức khỏe nha, con đi đây Chị xấu tay sách cây túi Tay dắt thằng con trai 10 tuổi bước sang ngoài cổng Chị xót xa nghĩ thương mẹ mình đứt ruột Nhưng chị không thể ở lại Cuộc đời của chị dù không có một tấm chồng hẳn hôi Diệt đời ấy cũng như một gia đình của chị Mặc dù lúc nào trong lòng chị cũng nhớ đau đó Về cái nơi mà chị đã từng sinh ra và lớn lên Nơi chỉ có cả một bầu trời tuổi thơ thương nhớ Và những kỷ niệm đau lòng Mà suốt đời này chị không bao giờ có thể quên đi Và Bảo vẫn lớn lên trong tình yêu thương của mẹ Tuy nghèo nhưng hai người sống rất đầm ấm Lớn lên, Bảo được mẹ cho đi học Hết cấp 2, trường làng Cậu không muốn đi học tiếp vì thương mẹ vất vả Bây giờ cậu đã có thể tự đi làm kiếm tiền giúp mẹ Bà Sáu vẫn làm việc ở ngoài chợ Bà muốn đi cùng với mẹ Nhưng việc đó đã có người khác làm Có một vài lần xe hàng về nhiều bảo tới làm mướn vận chuyển Những thùng trái cây vào các sạp hàng Rồi nó cũng kiếm được một số tiền Nhưng có một lần cậu lỡ tay Làm đổ dập nát hết một sọt cam Nên bị trừ hết sạch tiền công của cả mẹ và con Từ đó cậu không muốn ra ngoài chờ làm mướn nữa Bảo lặng ngược ở ngoài sông mò cua bắt ốc Cậu thấy nhiều người họ có lưới bắt quái Cứ tạ lưới ở sông từ tối Đến khoảng 2-3 giờ sáng Thì bắt đầu chèo tuyền Đi nhấc lưới Đổ tôm cá lên rồi đem ra chợ bán Bảo muốn lắm Như bây chợ đào đâu ra tiền Để mua thuyền và lưới Rồi cậu nhìn thấy những người đàn ông khác, họ quát bình điện đi bắt cá. Bất kể ngày hay đêm đều có thể kiếm được, mà không tốn tiền như mua thuyền. Thế là cậu về xin tiền mẹ, mua cái bình điện để hàng ngày đi kiếm mồi. Những ngày đầu vì chưa có kinh nghiệm nên không bắt được cá. Sau đó dần quen, hết ở gần rồi đi xa hơn. Cô hôn bảo kiếm được cả vài trăm nghìn. Và thế là bữa ăn hàng ngày của mẹ con bảo đã có thêm chút chất tươi hơn trước. Ngày tháng qua đi, Bảo Dân trở thành một chàng trai cao lớn, rất khỏe mạnh Tuy không được học hành nhiều, nhưng là anh chàng rất thông minh và khéo tay Anh có thể lấp đất, nặng thành hình thù những con vật Hoặc là lấy dao đẻo cọt những khúc củ mềm thành công búp bê Hoặc là những đồ chơi xinh xắn Cho nên anh rất muốn xin vào làm trong một xưởng gần chợ Nhưng họ không muốn nhận một người có hoàn cảnh như anh Gần 30 năm Mẹ con vẫn sống trong căn nhà của bà cụ Tám Mẹ con anh cũng dành dùm được chút ít Nhưng chỉ sửa sang lại cho chắc chắn Chứ không muốn phá đi Mà làm lại nhà mới Phần vì không đủ khả năng Phần vì không muốn bỏ ngôi nhà của cụ Nơi đã cưu mang mẹ con anh Từ thuở hàng vi cho đến nay Rồi chuyên trời rung rủi sao Vào buổi tối tình mệnh ấy Bảo đã gặp nhà ở bờ sông rủi cứu sống của ấy Và chính câu chuyện của cô Đã khiến cho bà xấu biết được Ba của Bảo đang sống như thế nào Tại nhà bà Loan Ngọc ẩm con trên tay rồi cằn nhặn Sớm mai Anh đưa mẹ con em ra ngoài tiệm đi Ở đây ẩm mốc hôi hám em không chịu được Vệ sinh thì bất tiện Con em còn nhỏ Nó cần một nơi sạch sẽ để đảm bảo sức khỏe Bà Loan phục vụ mẹ con Ngọc Mấy ngày này đã chán ngấy Bà nói luôn Bây giờ vẫn còn sớm Hai đứa chở nhau ra ngoài đó luôn vẫn kịp đấy, để mẹ chở đồ đạc cho. tôi đang ngồi hút thuốc ở phía ngoài, anh nói vọng tới. Đã bảo cửa tạm trong này ít bữa đã, việc chưa giải quyết xong, ở ngoài đó sao mà được chứ. Nhưng Ngọc không chịu, cô ta vừa nói vừa gào lên. Anh sợ cái gì? Bây giờ nhà cửa đất đại mang tờ đêm, đố đứa nào dám tới nhà mà gây sự? Nghe tới câu này, bà Loan mới giật bắn mình mà hỏi lại. Con nói cái gì? Tại sao nhà cửa đất đai lại đứng tên con? Ngọc Ẩm con đứng dậy, cô ta không trả lời bà Loan, mà đi ra ngoài cửa gọi Tường. Anh có nghe thấy gì không? Nếu nhanh anh đưa em đi, mẹ con em sẽ đi bộ đấy. Tường vẫn ngồi im lặng không nhúc nhích. Ngọc vùng vằng Ẩm con đi vào trong buồn. Bà Loan quát lớn. Tường, mày nói cho tao biết chuyện là thế nào? Tường gắt lệnh. Có thế mà mẹ cũng không hiểu ra. Cô đã sang hết tên đất đai nhà cửa cho Ngọc rồi. Nếu con và nhà có ly hôn thì không phải chia tài sản. Sau này cô sẽ làm lại giấy tờ sau. Bà Loan nghiến răng nghiến lợi đứng chết trân tại chỗ. Lòng thang của một con người khiến cho bà lên cơn giận tới đỉnh điểm. Đời bà không tin một ai cả. Đến bản thân mình đôi khi bà còn chẳng tin. Bà nghĩ nếu có phải chia tài sản, cũng còn hơn là để cho cái con hồ ly tinh kia nó cướp trắng. Bà quay trở vào trong nhà ngồi phịch xuống kế. Nét mặt hầm hầm, giữ tận. Mặt mẹ chúng mày muốn đưa nhau đi đâu thì đi. Bà không rỗi hơi đâu. Bao nhiêu cồng lào, bao nhiêu suy nghĩ tính toán đau đầu mới có. Vậy mà nó ngu ngốc, đưa cho con Ngọc đứng tên mất. Tại sao người đứng tên không phải bà, mà là con Ngọc? Nó ngu từ khi nào bà không biết. Nó chết vì gái, cho nên không bàn chuyện này với bà. Rồi như không chịu đựng nổi nữa, bà đứng phát linh. Chỉ tay vào mặt con trai mà quát lớn. Tao nuôi mày bằng từng này, để mày trả ơn tao như thế phải không hả Tường? Mày ăn gì mà mày ngu hết phần thiên hạ thế hả con? Trời ơi! Sao ông trời không cho tôi chết đi? Tôi sống nhục sống nhã với cái thằng con trai ngu dốt thế này. Tôi không muốn sống nữa. Tường đang bực mình liền cãi lại mẹ. Mẹ làm cái gì thế? Tự dưng bù lua bù loa như dở hơi. Người ta muốn sống thì có, chết dễ như chơi. Con đã rối hết cả rùa gan lên đây Mày đừng có làm cho con khó chịu nữa Bà loan niết nhìn vào trong buồn Nơi con Ngọc đang ở đó Rồi bà tứng áo con trai Lôi sờn sờn ra phía ngoài sân Bà rít lên Mày nhìn cái mặt con Ngọc chưa Nó đã biết cướp chồng từ tay người khác Thì nó sẵn sàng cướp ngôi nhà đó từ tay mày thôi Sao mày không cho tao đứng tên mà lại là nó Cuối cùng thì mày cũng chết vì gái Đến bây giờ còn chưa mở được cái mắt ra Con và cô ấy đã có con với nhau Trước sau gì chúng con cũng sẽ là vợ chồng Con làm thế để khỏi phải chia tài sản với nhại Mẹ đừng có làm lớn chuyện nữa có được không Để yên cho con còn tính Con vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm Bà loan bức lực nhìn cái thằng con trai Bóng ba giật mình vì có tiếng của ông Vũ Bà thôi đi Bà định làm náo loạn cái nhà này lên mới chịu đúng không con về phần con Làm gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ Đừng có đánh mất lương tâm Để rồi sau này có hối tiếc cũng quá muộn Bà chỉ biết quyền còn một câu như thế Bỗng bà loan chột dạ Ông ta vừa nói gì thế Bà quát mắt lại gầm lên Ông nói như thế là có ý gì Ông giỏi sao không đi kiếm tiền đi Bà cái đồng lương hưu không đủ Mua nước chè xanh uống súc miệng Ông có tài sao không kiếm cái nhà ngoài mặt đường Cho sáng sủa Nếu vậy thì tôi đã không phải sống trong căn nhà lụp sụp Trong cái xó lỗ như thế này Tôi thật hối hận khi đã đồng ý lấy ông làm chồng Ông Vũ lát đầu thở dại Quay vào bên trong Đúng rồi ông bất tài Ông vô dụng Nên đời ông mới phải lấy bà làm vợ Ông chịu nhục bao nhiêu năm nay Cũng chỉ vì ông bất tài mà thôi Ông định nói rằng Thế mà có đứa trước đây Đã cố cướp cái thằng bất tài này từ tay người khác đấy Nhưng ông không thể nói ra Ông đã chịu nhịn bao nhiêu năm nay Cuối đời rồi Ông cũng nên bình yên một chút Không muốn gửi cái chuyện đau lòng ấy ra. Và người hối hận vì đã vội vàng bước vào cuộc hôn nhân này chính là ông, không phải là bà ta. Thấy Tường ngồi trên xe máy chuẩn bị rời đi. Bà bước nhanh ra ngoài rồi nói Rồi số tiền vốn của hai đứa Mày xem, chuyển cho mẹ một ít đi chứ vào tay con Ngọc rồi không bao giờ nó thó ra đâu. Tường không trả lời mẹ mà nổ máy phóng xe vù đi. Bà loan bực bội đứng chậm chân trước cửa nhà. Đúng lúc này bà không biết trúc giận vào đâu Bà quay trở vào trong nhà Tới trước mặt chồng rồi nói rít lên Tôi chán cái nhà này lắm rồi Ly hôn quách đi Tôi không muốn sống với cái loại bù nhìn như ông nữa Ngọc đang ẩm con trong buồn Cô ta cười nhạt trong bụng Cái nhà này bắt đầu loạn hết lên rồi đấy Bà ta đòi ly hôn với ông Vũ Chắc là muốn ra ngoài tiệm Ở cùng với cô và Tường chắc Không dễ đâu bà già Đời nào tôi cho bà ở chung Cái loài bà già mắc dịch, miệng thân thớt Nhưng giết người không giao Làm sao mà tôi không biết chứ Có con nhại nó ngu thôi Chứ tôi có ngày sẽ ngồi lên đầu bà lúc nào không biết đấy Ông Vũ lụi tuổi Bước trở lại ngồi xuống ghế Ông cười mỉa mai chính bạn thân Ông không đáng là một người đàn ông Bởi vì suốt thời gian chung sống Ông để bà ta đè đầu cưỡi cổ đã quen thói Vậy mà tại sao cách đây 30 năm Ông lại đồng ý cưới bà ta làm vợ cơ chứ Hai ông bà ca đã đưa con gái về tới nhà Suốt chặng đường ngồi trên xe Nhà đã kể cho ba mẹ nghe Và cuộc sống của vợ chồng mình Và lý do tại sao cô lại có mặt ở nhà bà sáu Bà ca thương con gái Nước mắt rơi không ngưng Còn ông vẽ bề ngoài vẫn trầm tĩnh Từ mắt ông hướng về phía trước Đầu óc tập trung vào tay lái Sự an toàn của cả gia đình đang nắm trong tay ông Cho nên Ông phải cẩn tận Và thật tỉnh táo Mặc dù máu trong người đã sôi lên từ lúc nào Bước vào trong nhà Việc đầu tiên là bà vào bếp Bà muốn nấu món gì đó thật ngon miệng Bù đắp cho con gái Những ngày cực khổ vừa qua Nhà nhìn ba mình với con mát tội lỗi Cô thương họ hơn bao giờ hết Cô đã rất may mắn Vì gặp được người như bảo Nếu không Cô có xuống dưới 9 tầng địa ngục cũng không chuộc được tội lỗi vì tội bất hiếu. Thức càng thầm phức đã được bày trên bàn. Bà Kha gọi chồng và con tới rồi bảo Cả nhà mình ăn cơm đi rồi nghỉ ngơi. Tất cả mọi chuyện coi như chưa từng xảy ra. Có về với ba mẹ là cả một phút lớn rồi đó. Tiền bạc không là gì cả. Coi như ba mẹ bất cẩn mà đánh mất đi. Nhài bê chén cơm trên tay. Nước mắt Lại trào ra Lâu lắm rồi cô mới được Người thấy mùi cơm quen thuộc Thấy vị canh mát ngọt từ tay mẹ nấu Bỗng dưng cô nói giọng dạc Không Bà mẹ không hề đánh rơi Mà chính con đã vô tình để kẻ xấu nó lừa mất Bà mẹ cứ yên tâm Con sẽ đòi lại tất cả để trả về cho hai người Mấy ngày qua con đã suy nghĩ rất kỹ Vì quá yếu Và quá tin tưởng vào người chồng của mình Nên con không hay được bộ mặt thật Của người đó Thực ra để hiểu một con người con quá khó Chỉ vì con bị tình yêu mù quán là mờ mắt thôi Bà ca giật mình Đứa con gái hiền lành nhút nhát của bà Này sao lại nói được những câu mạnh mẽ như thế Đúng là con người ta có va vấp thì mới có lớn cu Từ trước tới nay nó luôn là một đứa con gái Nhỏ dài trong mắt của ba mẹ Như vì nó vừa trải qua một cú sốc tinh thần Tâm hồn nó trưởng thành thật rồi Còn ăn đi Mọi chuyện để đó tính sau Quan trọng là sức khỏe của con Mẹ con muốn con phải suy nghĩ quá nhiều Về một người không đáng Con không suy nghĩ về anh ta Người con yêu trước đây đã chết từ lâu rồi Con không thù hận ai hết Nhưng những gì anh ta lấy từ gia đình mình Con phải lấy lại cho bằng hết Bà bẹ cứ yên tâm đi Lúc này mới thấy ông Kha Nở một nụ cười tươi Ông gấp thức ăn vào chén cho con gái rồi bảo Con gái của bà giỏi lắm Phải mạnh mẽ như thế chứ Ba mẹ sẽ luôn ở bên con Chứ không cần thiết phải như vậy đâu Ba mẹ không muốn con chịu tiệt tội Thế một lần nào nữa Tất cả hãy để nó qua đi Con nói như vậy là vẫn còn thù hận Trong lòng chứ chưa hết đâu Còn hận là còn khổ Vậy nên ba mới mong con từ từ buông xuôi tất cả Con sẽ thấy thanh thản hơn Nhài xúc động nghẹn ngạo Vậy là trên đời này Người yêu thương ta vô điều kiện Chỉ có ba mẹ ruột mà tôi Họ không cần gì ngoài mạng sống của con mình cả Nhưng cô đâu biết rằng Ở trên đời đâu phải ai cũng giống ai Trong xã hội cũng có một số thành phần Cha mẹ coi đồng tiền là trên hết Tiền đối với họ còn quan trọng hơn cả Sự tồn tại của con cái Mặc dù mấy đêm ở nhà bà sáu Nhà không tài nào ngủ nổi Nhưng hôm nay trở về nhà Cô vẫn tỉnh như sáu Nói là hết yêu thì không phải Nhà vẫn còn rất yêu tượng Cô yêu con người trước đây của anh ta Chứ không phải là tường của bây giờ Bởi vì còn yêu nên nhại vẫn đau lòng Trước mặt ba mẹ Cô mạnh mẽ là như thế Nhưng lúc này có một mình trong phòng Nhại không thể cầm được nước mắt Cô khóc một mình Thương cho thân phận con gái Đã yêu lầm một người có tâm địa xấu xa Anh ta đã phản bội cô Rồi có con với người khác ở bên ngoài Sau đó còn rắp tâm Lừa hết tất cả của cái tiền bạc rồi định hớt cô sang ngoài đường. Đúng là cái loài đàn ông mặc người già thú. Nhưng nhại cũng thầm cảm ơn Ngọc vì cô ta đã sớm cho cô biết sự thật. Nếu không, cô phải sống trong sự giả tạo đó của tường đến khi nào. Không biết rằng những ngày qua, anh ta có một chút gì nghĩ về cô. Nghe bà mẹ kể, cô biết rằng Ngọc đã công khai về ở nhà bà Loan. Chỉ ít ngày nữa thôi, họ sẽ đường hoàng sống trong căn nhà của vợ chồng cô. Được, vậy thì cô cứ để cho họ đắc ý một thời gian Rồi cô sẽ làm cho họ trắng tay không thể nào ngỡ tới Lúc ấy, đừng có ai trách rằng cô độc ác Nhạy cứ nghĩ mãi về những con người Mà cô gọi là gia đình nhà chồng Ông Vũ thì cả ngày không nói một câu Nhưng ông đã nói lời nào thì rất đúng Và nhẹ nhàng tình cảm Trước đây cô cũng chết Vì cái tính ít nói Nhưng tình cảm của Tường Vậy ra trên cuộc đời này Có còn ai để cô tin tưởng nổi nữa hay không? Thế mới biết, cuộc đời này quá phức tạp Và lòng người thì sâu hơn biển cả Không có loại thước nào có thể đo được lòng người cả Có những người yêu thương ta thực sự Nhưng cũng có những người họ luôn tìm cách bất chấp tất cả Chủ yếu là để thỏa mãn nhu cầu và trục lợi về bản thân Đúng là cây ác vẫn luôn tồn tại xung quanh ta Có những người từ trước tới nay Họ vẫn được mọi người yêu mến Bởi vì cách sống lương tiện và tình cảm Hôm qua họ vẫn cười nói vui vẻ Vẫn làm ra vẻ thân thiết với chúng ta Nhưng ngày mai họ đã làm ra những chuyện kinh khủng Mà không ai có thể ngỡ tới Gia đình bà ca đã tốn nhất Là dự kiến chuyện của nhà Hai ông bà vẫn làm việc bình thường Mọi sinh hoạt của nhà đều ở trong nhà Khi cần đi đâu Cô không đi bằng xe máy Mà ông ca sẽ dùng xe hơi để chở cô đi Nếu ba cô bận thì cô sẽ gọi taxi tới. Trước khi xảy ra chuyện, nhà là một cô gái trẻ luôn sống trong niềm vui và tình yêu thương. Chưa một lần nào phải chứng kiến những chuyện đau lòng và chưa từng phải vớt ngã trên đường đời Tâm hồn của cô gái ấy trồng sáng như trăng rằm. Vậy mà hôm nay, bỗng dưng cô trở thành một con người hoàn toàn khác. Cô nén nổi đau vào tầng đấy con tim, mạnh mẽ cứng còi đứng lên tìm lại công bằng cho chính bản thân. Nhà tự mình tìm hiểu về luật đất đai, luật hôn nhân và gia đình. Cô gọi điện cho mấy người bạn từ ngày còn học đại học, sau đó hỏi họ về kinh nghiệm sống. Sau khi được các bạn hỏi lại, thì cô vui vẻ trả lời. Tao đang nghiên cứu để viết tiểu thuyết, nên cần một số dữ liệu. Tụi bay vui lòng cung cấp cho tao đi. Khi nào hoàn thành xong, tao cho đọc miễn phí nha. Tiếng cười giòn tan của cô gái trẻ, Khiến đám bạn không hề một chút nghi ngờ Nhà quyết tâm rồi Những gì có thể lấy lại cô sẽ lấy lại bằng hết Kể cả ba mẹ có ngăn cản Cô vẫn cứ làm Còn hơn là để cho những loài người Có tâm địa độc ác kia được hưởng Cô bắt đầu tìm hiểu Phải làm từ bước một Mong rằng cuộc đời sẽ không quá khắc khe với cô Thời gian gần đây Người ta thấy bà Loan trẻ đẹp hẳn ra Sáng nào bà cũng dậy sớm Đi tập thể dục Rồi hàng ngày bà cưỡi con SH hát tới tiệm spa để làm đẹp. Cuộc đời bà thật sung sướng, không phải lao động. Nhưng cuộc sống rất đầy đủ. Cả khu vực này có mấy ai được như bà cơ chứ? Ở vùng nông thôn, phụ nữ tầm tuổi như bà đa phần là phải bận rộn vì con cháu, nên rất ít có thời gian để rảnh rỗi Nếu muốn rèn luyện sức khỏe thì chỉ tranh thủ sáng hoặc tối. Đôi khi con cái đi làm về muộn, không phải vướng bận một lũ cháu. Nên có muốn đi chơi cũng nên phải chịu ở nhà Có người nói bóng nói chó rằng Bà loan cặp kẹ với ông giám đốc Người nước ngoài ở công ty giày da gần đó Chắc là ông ta cho bà rất nhiều tiền Nên mới có điều kiện ăn chơi như thế Nhưng được cái bà có khuôn mặt rất khả ái Vóc dáng cần đối Nước da trắng mịn Nhìn rất bắt mắt Giọng nói thì dẻo quẹo ngọt như mía lùi Cái miệng lúc nào cũng cười tươi Không bao giờ người ta thấy bà nhăn nhó, bực bội Phụ nữ nhìn còn thấy thích Chẳng là đàn ông Nhất là những người xa vợ lâu ngày như ông giám đốc kia Ngọc một mực muốn về nhà của Tường Nhưng anh nhất định không nghe Vốn chỉ là một người thông minh cáo già Nên tôi sẽ không làm điều gì mà anh ta chưa cảm thấy chắc chắn Anh thuê một gian nhà trọ cho Ngọc ở Còn mình vẫn bán hàng tại cửa tiệm xe máy Anh chỉ qua lại đưa tiền cho Ngọc Anh nói rằng khi nào giải quyết xong mọi việc Ly hôn chấm dứt hẳn hoi Thì anh sẽ đưa cô về sống chung Lúc này Ngọc không chịu đựng nổi nữa Cô ta điền lắm Rõ ràng nhà đức là tên cô ta Vậy tại sao cô ta phải sống chui Sống lũi trong gian nhà rõ thấp như ổ chuột thế Nhất là hai người bắt đầu xảy ra cãi vã Ngọc dọa tường Nếu anh cùng đưa em về ở chung Em sẽ công bố cho cả tổng biết Căn nhà ấy là của em Rồi em gọi người tới bán Lúc ấy anh được có trách Nhưng lạ tay Tường không hề tỏ vẻ gì khác Anh điềm nhiên như không có chuyện gì Thấy Ngọc nói nhiều quá Anh chỉ gắt lên Anh đã nói rồi Tất cả em phải nghe theo anh Trong lúc này không được manh động Nếu em tự ý làm một việc gì đó Hậu quả thế nào em phải chịu Đừng có nói là anh không nói trước Ngày con trai Tường được 3 tháng tuổi thì cũng là ngày Nhại mất tích tròn 3 tháng. Tương đón mẹ con Ngọc về nhà, sau đó anh buộc đơn ly hôn đơn phương. Với lý do là Nhại đã bỏ đi và mất luôn liên lạc. Một buổi tối, Ngọc ấm sẵn con xuống tầng một hóng mát, tường đang thu dọn mấy chiếc xe vào phía trong. Đúng lúc ấy, có một chiếc xe con từ từ đỗ trước cửa, bà Loan bước xuống khuôn mặt rạng rỡ, tiếp theo đó là một người đàn ông ăn mặc rất lịch sự. Bà nói, anh vào trong này, đây là tiệm bán xe của con trai và con dâu em đó. Tường ngẩn mặt lên, gật đầu chào khách, Nếu mặt tỏ vẻ không hài lòng. Ngọc đang bồng con, bỗng dưng mặt cô ta xám lại. Hình như có điều gì đó bất tường ở đây. Bỗng dưng cô ta cất tiếng chào khách bằng tiếng Trung. Xin chào, ông tới mua xe sao ạ? Cả bà Loan và Tường đều giật bắn mình. Người khách cũng hơi ngỡ ngàng, sau đó tới bên Ngọc. Đưa tay xoa đầu tàng nhỏ, rồi cũng nói bằng tiếng Trung. Hai người cứ thế lời qua tiếng lại, trên khuôn mặt Ngọc có vẻ không vui. Lúc này bà Loan không nhìn được, hỏi bằng giọng gây gắt. Cậu biết tiếng Trung sao? Đây là khách của mẹ, ông ấy muốn mua xe cho người giúp việc. Tường chọn một cái cho khách giúp mẹ đi. Mặc dù không thích người khách này, nhưng bán được hàng là tường quay ra rất nhanh. Người khách nói tiếng Việt khá rõ. Sau khi chọn xong một chiếc xe vừa tiền, Ông ta chuyển quản cho tường ngay nhưng giấy tờ rồi Nói nhờ bà Loan đi chiếc xe về chỗ của ông ta Tường vẫn cấm cuối dọn dẹp phía trong Không hề để ý đến thái độ của Ngọc Cô ta đưa ánh mắt hình viên đạn Nhìn theo chiếc xe và bóng dáng của bà Loan đi khuất Bà già này cũng giỏi thật đấy Thảo nào tôi nghe dân lại nói cấm có sai Làm thế nào mà bà mua chạy được Lão người Đài Loan đầy chứ Gan bà cũng lớn lắm đấy Sáng nay ông Kha cùng với con gái đánh xe về tới nhà bà Sáu. Vì đã hẹn từ trước, nên hai mẹ con bà Sáu đã chuẩn bị chờ sẵn. Họ gặp nhau nói cười vui vẻ như những người thân tiết. Bà Sáu và Bảo lên xe, rồi họ sẽ cùng về thăm gia đình của nhại theo lời mời của vợ chồng ông Kha. Hôm nay bà Kha lại thông báo đóng cửa tìm một ngày để tiếp khách. Sau bữa cơm trưa, nghỉ ngơi chuyện rò một chút, ông Kha sẽ đưa mẹ con bà Sáu về nhà. Còn nhà cô xin phép ba mẹ Tự mình trở về nhà chồng Theo đúng nguyện vọng của cô Trước khi nghe con gái Nói chuyện về vấn đề này Hai ông bà dứt khoát không đồng ý Họ sợ rằng cô lại xảy ra chuyện Một lần nữa Nếu vậy thì họ sẽ không yên tâm Nhưng nhà đã quyết tâm rồi Cô hứa sẽ trở về bình an Cùng với ba mẹ Sau khi đã hoàn thành công việc Con đường trải nhựa buổi chiều Nóng như nung Nhà ngồi trên xe máy Vẫn chạy đều mà không quản ngại nắng gió. Cô đã quyết tâm rồi, cô tự mình ra đi, thì bây giờ phải tự mình quay trở lại. Đó là nhà của cô, tự vẫn là chồng hợp pháp của cô. Vậy thì hà cớ gì cô phải ra đi mà không một lời từ biệt. Cô phải quay lại đó để đòi lại công bằng cho mình. Vì mãi nghĩ mà nhà đã tới nơi khi nào, cô ngước mắt nhìn lên ngôi nhà quen thuộc. Cánh cửa hàng ngày cô vẫn ra vào. Vậy mà sao bây giờ nó như lạ quá? Cô bước chân vào đó, lần này không khác nào bước vào trong hang cọp. Nhưng cô không sợ hãi, bởi vì cô tin rằng không phải lúc nào cuộc đời cũng bất công với cô. Buổi chiều trời nắng nóng nên rất vắng khách. Cửa nhà đóng kín, chắc là tượng vẫn còn nghỉ bên trong. Ngài đưa tay bấm chuông. Một lát sau tượng đi xuống mở cửa. Khi nhìn qua camera, anh không nhận ra là ai vì cô ăn mặc khác hoàn toàn so với trước đây. Nhưng tới lúc này khi đối diện, anh chợt nhận ra ngay đó là Nhại. Rất nhanh, Nhại đã tháo mắt kính, bỏ khẩu trang rồi tươi cười nói. Chồng à, em xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói với anh một tiếng. Suốt thời gian qua cũng không li lạc được cho anh. Những ngày không có em, anh có khỏe không? Chắc thời gian này anh bận rộn lắm đúng chứ? Miệng nói chần bước, Nhại bước vào trong nhà đảo mắt nhìn xung quanh. Lúc bấy giờ Tường mới lên tiếng Nhạy, những ngày qua em đã đi đâu? Anh tìm em muốn chết luôn Tại sao bây giờ em mới về chứ? Em đi đâu có quan trọng đâu chứ Quan trọng là lúc này Em vẫn bình an trở về với anh đây Nhưng ba mẹ dưới nhà đã biết chuyện này chưa? Sao em không liên lạc về để lo quá? Nhạy biết bây giờ anh ta đang luống tốn Nhưng cô cũng hiểu một điều rằng Anh ta làm chuyện gì Thì cũng sẽ được tính toán thật kỹ từ trước Cho nên không dễ gì anh ta sợ hãi vì việc cô có mặt hôm nay. Nhà tiến tới bên cầu tàng và định bước lên. Tường đi theo chặn cô lại và nói. Em bình tĩnh nghe nói chuyện này đi. Nhà gạt nhẹ nhàng tay Tường ra rồi nói nhỏ. Anh không phải ngại em biết cả rồi. Thời gian qua em đã suy nghĩ thật kỹ. Em không xin được con. Thì việc anh kiếm con bên ngoài là lẽ thường tình thôi. Con của anh thì cũng là con của em thôi. Bây giờ để em lên thăm con nha. Từ ngạc nhiên, lẽ ra nhà phải trở về chuỗi mắng cho anh một trận. Anh dưỡng tưởng cô phải sấn tới cào cấu anh ra thành trăm mảnh, sau đó khóc lóc và muốn tống cổ mẹ con Ngọc ra ngoài. Nhưng không phải vậy, cô thẳng nhiên nói rằng sẽ chấp nhận mọi điều kiện, kể cả mẹ con Ngọc ở trong nhà. Anh không thể tin được, dù hiền lành và lương tiện đến mức nào, thì nhà không dễ dàng gì chấp nhận được việc anh đã đưa Ngọc về đây ở. Anh sợ sẽ xảy ra chuyện lớn. Anh bước nhanh sát theo cô. Lên tới cửa phòng, anh bước vào trước và nói lớn. Ngọc ơi, nhà về thăm chúng ta đó em à. Ngọc giật mình quay ra ngoài. Khi nhìn thấy nhà cô ta thoáng chút bối rối, như lại trấn ngang được ngay. Trong đầu Ngọc nghĩ nhanh một điều, nếu nhà có lao tới mà làm điều gì, cô sẵn sàng bật lại dù có phải chết. Nhưng điều lo lắng của Ngọc đã không xảy ra. Nhà nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường. Đôi mắt triệu mến Nhìn tàng nhỏ trên tay Ngọc Rồi cô nói dịu dàng Xem con trai của mẹ Ngọc nào Nhìn yêu quá đi tôi Cho mẹ nhài bồng con chút nha Ngọc ôm con vào lòng Chân bầy nhiếu lại Giữ lời nói nhẹ nhàng như gió toảng qua tai của nhài Làm cho Ngọc cảm thấy sợ hãi ta rằng cô ta cứ chửi mắng Rồi đánh truổi mẹ con cô Thì cô lại cảm thấy dễ chịu hơn Đằng này cô ta nói như không có chuyện gì xảy ra Không hiểu rằng trong cái đầu kia Đang nghĩ điều gì nữa Tưởng đứng sát bên với tư thế phòng bị Anh hiểu rằng bất kỳ một người phụ nữ nào Khi nhìn thấy cảnh này Cũng phải nổi điên lên Nhưng anh đã nhầm Nhà bây giờ không còn gì xưa Khi cô nhận ra rằng mình đã quá ngu si Trao hết niềm tin cho người chồng đểu cán Thì cô đã hiểu được giá trị của bản thân Cô rút ra được bài học Dù yêu thương đến mấy Trong một góc tầm thức của mỗi con người đều phải có một khoản riêng tư cho mình. Mặc dù hai người là vợ chồng, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường tất cả mọi chuyện vui buồn đều muốn tâm sự chia sẻ cho nhau nghe. Nhưng ở đằng sau họ, mỗi người cần phải có một thế giới riêng. Trước đây nhài không hiểu như thế, cô đã mòi hết tất cả ruột gan mà nói cho Tường biết mọi chuyện. Bởi vì cô tin tưởng ở anh. Cô yêu con người của anh và nghĩ anh chính là cuộc đời của mình. Vậy thì tại sao cô lại phải giấu anh điều đó? Cho tới khi cô phát hiện ra Một sự thật kinh khủng Bỗng dừng cô như được ở trên mây Mà rơi xuống vực thẳm Mặc dù cái mặt nạ chưa được tháo xuống Nhưng bộ mặt thật của anh Lúc này cô đã hiểu rất rõ Không để cho hai người họ đợi quá lâu Nhà lại tiếp tục nói Em xin lỗi về sự đường đột này Em về mà không báo trước cho hai người biết Sau buổi tối mà em đọc được tin nhắn của chị Từ mấy anh Tường Đúng là em rất bất ngờ Em không thể tưởng tượng ra được Tại sao mà hai người lại có thể làm như vậy với nhau Lúc ấy em giận anh Tường lắm Hãy nãy đã phản bội lại em một cách tàn nhẫn Em giận cả chị nữa nên bỏ đi Nhưng mà suốt mấy ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều Bạn thân em không sinh được con Vậy thì anh Tường ra ngoài kiếm con là lẽ đương nhiên Bây giờ em quay trở về sống với danh nghĩa là vợ của anh Tường Mẹ con chị nếu muốn thì cứ ở lại đây Chúng ta cùng nuôi con thật tốt Em mong rằng thời gian tới chúng ta sẽ sống hòa tuần để mọi người nhìn vào mà phải ngưỡng mộ chúng ta. Ngọc điên tiếc lắm, sao mày không chết quách đi? Lại còn vác xác về đây báo hại tao. Ai thèm sống chung với cái loại như mày? Anh tưởng là của tao, ngôi nhà này là của tao. Mày phải biến gọi nơi đây càng sớm càng tốt. Nếu không, mày phải hối hận tôi. Mãi suy nghĩ, Ngọc giật mình khi có tiếng nói của nhại nói tiếp. Đêm nay em sẽ ngủ phòng bên cạnh, anh cứ ở bên này chăm sóc mẹ con chị ấy đi. Vậy hai người cứ tự nhiên nha, bây giờ em phải ra ngoài có một chút việc, lát nữa em sẽ về ngay. Lúc này Ngọc không thể chịu đựng nổi, cô ta hét lên. Cô bỏ theo trại suốt mấy tháng trời không ly lạc được, bây giờ vác xác về đây định chia rẽ chúng tôi sao? Không có chuyện đó đâu, nếu cô muốn thì cứ việc, nhưng lát nữa tôi sẽ đóng cửa không cho cô vào nhà, cô nhớ đấy. Nhài miếm cười đứng lên. Nhìn thấy chán vẻ, cằn cứng ấy. Từ vội vàng lên tiếng. Thôi đi em ơi, nhà nói đúng đó. Rồi anh ta quay sang nói với nhại Em có việc thì cứ đi đi. Khi nào em về cũng được không sao. Đây là nhà em kia mà. Nhạy để ý thấy ánh mắt của tường nhìn ngọc. Cô hiểu rằng họ đã ngầm thông báo cho nhau là giữ im lặng. Nhạy đeo túi xách lên vai rồi chào hai người một lần nữa. Em đi nha. Có khi tối muộn em mới về được đó Anh nhớ trải dùm em cái đệm xa phòng bên kia chồng nhé Nói rồi cô quay có Bước xuống cầu tàn Cô hình dung ra khuôn mặt giữ chàng của Ngọc trong lúc này Bình thường thôi Làm sao mà bạn nổi đau khi bị cướp chồng của tao cơ chứ Lúc này trời đã tối Nhài cứ đi từ từ vào ngôi nhà quen thuộc Một người đàn ông đang lúi húi với vòi nước Cô khẽ cất tiếng Cô chào ba Người đó quay lại Ông vẫn chưa nhận ra là ai đã tới nhà mình Nhà dừng xe Bỏ mũ bảo hiểm và tháo khẩu trang ra Ông Vũ mới giật mình Miệng há ra như câu thể nói Nhà bước tới gần Bộng dừng cô như muốn khóc Nơi này cách đây mấy tháng trước Còn là gia đình của cô Vậy mà bây giờ nó đã trở thành một nơi xa lạ Ông Vũ nhận ra cô là ai Ông nói giọng hơi lạc đi Nhà đó hả con Mấy tháng qua con đã đi đâu Nhài không trả lời ngay mà hỏi lại ông Vũ Mẹ con có ở nhà công ba? Không con ơi, bà ấy có việc đi từ sáng tới giờ vẫn chưa về Ông Vũ lau cô hai bàn tay rồi bước vào trong nhà Lúc này nhài mới nhìn kỹ gương mặt của ông Từ đôi mắt, khuôn miệng, rồi cái tráng hời hói của ông Tất cả đều không thể khác đi Nó rất giống một người mà cô mới gặp cách đây vài tháng Chợt nhại bừng tỉnh vì tiếng nói của ông Vũ Gia đình ta xin lỗi con Vì đã không dạy được con trai mình Nhài cười Cô tảng nhiên như không có chuyện gì xảy ra Rồi cô bảo Chuyện của tôi ba à Bây giờ cuộc sống của con đã sang một trang mới Hôm nay con về đây Không phải vì chuyện đó Mà còn đem tới cho ba một món đồ Là có người muốn nhờ con Đem tới tận tay cho ba đó Ông Vũ ngạc nhiên Mà ai lại muốn gửi đồ cho ông cơ chứ Đặc biệt lại gửi qua con nhòi mới lạ Không để ông chờ lâu Nhà mở túi sách Lấy ra một tờ giấy đã cũ được cấp nhỏ Đó là một loại giấy Có từ nhiều năm trước Nó có màu nâu giống như màu của vỏ bao xi măng Và không có giọng kẻ Nhà cẩn thận lệ phép Đưa cho ông Vũ rồi nói Bà mở ra xem đi Như đoán ra được điều gì đó Ông Vũ đón tờ giấy Từ cô con dâu Nếp mặt của ông biến sắc nhanh chóng, hai bàn tay ruông rảy mở tờ giấy, đã loan lỗ ra. Được gấp nếp, chắc là từ rất lâu, các mép của tờ giấy đã bị sờn rách, ở giữa có lộ chỗ vết dáng nhấm. Khi tờ giấy được mở ra, ông là người ngỡn nhìn nhại. Chưa cần đọc nội dung những dòng chữ bên trong viết gì, ông đã vội hỏi. Tại sao coi lại có thứ này? Là ai đã đưa cho con? Người ấy bây giờ đã ở đâu? Ông cẩn thận vút tờ giấy cho phẳng hơn. Những dòng chữ trên đó đã mờ theo thời gian, nhưng ông vẫn có thể dễ dàng đọc ra. Bởi vì chính tay ông đã viết bức thừa ấy, mà mấy chục năm qua, ông vẫn thuộc lầu lầu từng chữ. Ông Vũ rời tay xuống dưới, mắt đã ngừng ngỡn nước. Không ai có thể dễ dàng lấy được nước mắt của ông, như một khi họ đã rơi nước mắt, thì chắc chắn rằng khi ấy họ đang rất xúc động. Nhìn ông Vũ như thế Nhà cảm thấy rất thương ông Mắt cô cũng đỏ hoay từ khi nào Cô nói tiếp Là dì Sáu đã nhờ con Dì còn có một người Con trai tên Bảo Năm nay đã 29 tuổi đó ba Bấy lâu nay dì vẫn sống như vậy Cùng với con trai thôi Ông Vũ lại một lần nữa bất ngờ Chuyện đó có thật sao 30 năm rồi tại sao bây giờ Bà ấy mới nói cho ông biết Thì ra ông đã hiểu lầm bà ấy Ngày lúc này ông không hiểu mình nên vui hay buồn Trái tim ông như thổn thức quay trở lại ngày còn trẻ Thế thời mà có muốn yêu Cũng chỉ có thể giấu thầm trong lòng Không dám mở miệng ra Để nói một câu tỏ tình cho tử tế Bất ngờ ông Vũ hỏi con dâu Ba cảm ơn con nhiều lắm Bây giờ con hãy nói cho ba biết Những ngày qua con đã đi đâu Tại sao con lại gặp được bà ấy Chuyện dài lắm ba à, sau đây con sẽ kể cho ba nghe, đây là địa chỉ của dì Sáu, xin phép bà con về nhà đây. Ông Vũ đứng dậy rồi vội nói, Con có thể ở lại đây đợi mẹ về, tối rồi con định đi đâu. Nhà hiểu được ông Vũ đang nói gì, cô vui vẻ nói, Hồi chiều con đã về nói chuyện với anh Tường và chị Ngọc rồi, chúng con đã nói chuyện với nhau, sẽ sống hòa tuận, bà yên tâm, con sẽ không sao đâu. Ông Vũ buông tiếng thở dài lát đầu Ông nhìn theo cô con dâu đã đi khuất Ra ngoài ngõ Rồi quay trở lại ngồi xuống ghế Tờ giấy có ghi vài dòng chữ Mà cách đây 30 năm Ông gọi đó là thư tình Không ngờ bây giờ nó lại trở về trong tay ông Vậy là đã quá rõ Câu chuyện của hơn 30 năm trước Nay lại hiện về Ngày ấy tại một xóm nghèo Có hai cô gái tên là Loan và Sáu Cùng chơi với nhau rất thân Họ từng rủ nhau chăn trâu cắt cỏ Có chút quả cũng gọi nhau để chia phần Vậy mà khi lớn lên Tình bạn đẹp ấy đã trở thành kẻ tù của nhau Chỉ vì hai người cùng yêu một chàng trai Người đó chính là ông Vũ bây giờ Ngày trẻ ông Vũ là một chàng trai rất sôi đổi trong xóm Từ sinh hoạt đoàn đội Cho tới khi làm tập thể ngoài đồng Anh luôn nổi trội nhất đám trai làng Vì khiếu hài hước và có giọng hát rất hay Mấy cô gái đều chết mê chết mệt chàng Vũ vì cái tài lẻ ấy. Nhưng Vũ đã đem lòng yêu cô gái tên xấu ở cuối làng. Nhưng họ chỉ tầm thương trộm nhớ chứ chưa một lần dám công khai cho ai biết. Sáu là người nhút nhát, nhưng ngược lại loan lại là một cô gái rất bạo dạng và sôi nổi. Cô đem lòng yêu Vũ, nhưng anh lại có vẻ không để ý tới cô. Thấy vậy một hôm, cô đánh liều nói lời tỏ tình với anh. Không ngờ Vũ tàn cho một cáo nước lạnh vào mặt Đó là câu trả lời Anh cảm ơn tình cảm của em Nhưng anh chỉ có thể coi em như em gái Bởi vì trong lòng anh Anh đã yêu xấu mất rồi Máu trong người loan bắt đầu sôi lên con xấu nó có gì hơn mình kia chứ Mình vừa xinh đẹp Lại khôn ngoan lanh lợi hơn đó Nếu không có nó Hôm nay anh Vũ nhất định nhận lời tỏ tình của cô Rồi loan về suy nghĩ sắp tâm Cướp người yêu từ tay của bạn thân Thôi hôm đó Loan tới nhà Sáu tìm mấy lần như đều không gặp. Loan biết chắc rằng Sáu đang đi chơi với Vũ nên tức lắm. Loan đợi bằng được Sáu ở ngoài cổng. Tối quỷ mới thấy cô bạn gái đi đâu về, dưới ánh trăng dựa tán. Loan thấy rõ nét mặt vui của Sáu. Hai má nó như đỏ ửng vì e tèn điều gì? Bỗng dưng Loan nói. Mày đi đâu tới giờ mới về thế? Làm tao đợi mãi. Có chuyện gì vậy? Muộn rồi sao không ngủ đi? Còn đứng đây đợi tao hả Loan? Có chuyện này tao cần phải kể cho mày nghe Anh Vũ nói yêu tao rồi đó Mày biết không Xấu sửng sợ Cô không tin vào tay mình nữa Nhưng những điều này chính tay cô vừa nghe thấy Từ miệng của Loan nói ra Vậy thì không thể sai được nữa Từ trước tới nay cô với nó Như chị em ruột thịt Nên nó không thể nói dối cô Nước mắt của Sấu Rơi từ bao giờ không biết Loan nắm lấy tay Sấu cười nói Thối hôm kia anh ấy đã hẹn tao ở cạnh bùi tre cuối xóm mày có biết anh ấy nói gì không? Lúc ấy tao vui quá nên chẳng nghe thấy gì cả. Thế khi tao trao cho anh ấy đợi con gái anh ấy nhắc lại sẽ cưới tao. Sáu rút bàn tay mình ra khỏi tay của Loan rồi chạy ù về nhà. Những ngày tiếp theo cô tránh mặt không gặp mặt Vũ. Một tháng sau cô lại phát hiện ra bản thân mình đang có gì đó khác lạ. Cô biết rằng mình đã mang tay với Vũ mất. Thế là cô cuốn gói bỏ khỏi nhà. Hành lý cô mang theo chỉ có một bộ quần áo và một bức thư mà Vũ đã viết để tỏ tình với cô. Ngày ấy thanh niên còn nhát lắm, yêu mà không dám nói, nên đành phải viết xa giấy. Sau một buổi đi chơi, chỉ có hai người, Vũ đã dúi vào tay xấu rồi nói Em mang về rồi mở ra đọc nha, đó là những điều mà anh muốn nói với em từ rất lâu. Rồi họ hẹn gặp nhau từ đó, sau mỗi lần gần gũi bên nhau, Vũ thì tầm bên tay xấu, Sau đây chúng mình có con Là con trai Anh sẽ đặt tên là Bảo Là con gái thì anh sẽ đặt tên là Hiền Vậy là bà Sáu đã làm theo lời của ông Đặt tên con trai mình là Bảo Ông còn nhớ khi ấy bà Sáu vui lắm Cô cười khanh khách rồi bảo rằng Bà là Vũ thì đặt tên là Bảo cho xong như như vậy thì sợ rằng Cuộc đời sẽ gặp nhiều Vũ Bảo Cực lắm anh ạ Đúng như lời cô nói Cuộc đời của mẹ con cô đúng là có rất nhiều sóng gió, mà tới tận bây giờ ông mới biết. Ông Vũ cảm thấy trái tim mình như nhói đau. Vậy là suốt thời gian qua, ông đã bỏ rơi vợ mình mà đi lấy người đàn bà khác. Để rồi ông phải sống một cuộc hôn nhân mà không ai mong muốn. Bất giác ông thốt lên. Anh sai rồi, anh không dám mong em ta thứ, nhưng nhất định anh sẽ tìm lại mẹ con em để tạ tụi. Nhà quay trở về nhà khi trời đã tối hẳn Tới nơi cô thấy Tường đang ngồi hút thuốc Ở gần cửa Cô cất tiếng hỏi Anh đang tối chưa? Tường ngỡn mặt lên Anh dùi vội điếu thuốc vào trong cái gạt tàn Rồi đứng lên nói Anh vẫn chưa? Em đi đâu về thế? Em ra ngoài có chút việc thôi Em đã nộp hồ sơ xin việc rồi Từ ngày mai em bắt đầu đi làm Tường hỏi lại Em đi làm ở đâu? Em có bằng đại học nên dễ dàng xin vào làm văn phòng ở một công ty gần đây. công việc ở nhà, anh với chị Ngọc quản lý là đủ rồi. Em đi làm sẽ hợp lý hơn. Nhà dắt xe vào phía trong rồi bước nhanh lên gác. Cô nhìn sang phòng bên cạnh, thấy tường đã trải điểm rất sạch sẽ. Cô bước nhanh vào trong, rồi quay người qua cửa phòng, sau đó để nguyên quần áo, nằm xuống chiếc đệm Bỗng nhài nghe tiếng của tường gọi ở phía ngoài. Nhà em ngủ chưa? Anh vào có được không? Nhạy đưa mắt, dịnh tay nắm cửa Tường cố mở nhưng cửa đã bị nhạy khóa bên trong Cô im lặng không trả lời Nhạy gọi tiếp Nếu không em có thể ra ngoài này chúng ta nói chuyện Anh có chuyện muốn nói với em Nhạy miếm cười một mình rồi cô nói vọng ra Hôm nay em hơi mệt Có chuyện gì chúng ta hãy nói sau đi anh à Một lát sau Nhạy nghe tay tiếng bước chân của tường Đang xa dần gọi cửa phòng Nhà ngồi dậy lấy máy gọi điện về cho ba mẹ. Cô nói rằng mình vẫn bình an, mọi việc diễn ra đều rất tốt đẹp, ba mẹ cứ yên tâm. Tại phòng bên cạnh, Ngọc Tức sùi bột mép mà không thể nói được gì cả. Vì đã sắp thành công, bỗng dưng con nhà ở đâu lại dẫn xác về như một lời cảnh cáo. Có lẽ nào nó sẽ làm hỏng việc của mình hay không? Không thể được, không ai có thể cướp tường từ tay cô. Anh và cô đã có cùng với nhau một thằng con trai. Vậy thì nhà nhà chả là cái gì cả Khi nghe Tường nói Nhài sẽ đi làm công ty Ngọc lại càng đuổi điên hơn nữa Vậy ra cô ta quyết định ở lại đây thật sao Nếu cô ta không chấp nhận ly hôn Thì việc của Ngọc và Tường sẽ gặp rất nhiều khó khăn Muốn tống cổ nó ra ngoài Thì dễ dàng Như khổ nổi nhà mới là vợ chính thức của Tường Nhưng Ngọc đã quyết định Tình cảm của cô và Tường đã dành cho nhau rất sâu đậm Nhài chỉ là người đến sau mà thôi Vậy thì cô mới là vợ chính thức của anh 7 năm về trước Từ và Ngọc rất yêu nhau Nhưng mối tình ấy chả đi đến đâu Vì Ngọc có tham vọng rất lớn Sau khi học trung cấp kế toán Cô mang cái chứng chỉ vào sinh việc Trong một văn phòng của một công ty gia dạy Tại đây cô thường xuyên tiếp xúc Với lão chủ quản người Trung Quốc Vậy là cô tìm cách tiếp cận Và cặp kè với lão ta Từ biết chuyện Nên giữa hai người đã xảy ra nhiều trận cãi vã Sau một thời gian đường ai nấy đi Hai người họ gặp lại Và lao vào nhau như những người khác tình Khi chuyện Ngọc yêu đương Lăng nhăn bị bài lộ Lão chủ quản người Trung Quốc Đã đuổi việc cô ta không thường tiếc Thời gian ấy ở quê mộc lên rất nhiều công ty Và chủ yếu cho người nước ngoài Sang thuê mặt bằng Ngọc quyết tâm đi học tiếng Mà một thời gian sau cô đã nói Rất giỏi tiếng Trung Vì vậy cô dễ dàng xin việc Làm phiên dịch cho công ty có người Trung Và người Đài Loan làm việc Cái tính lẳng lơ và thói ham tiền của Ngọc Nó lại trỗi lên Cô ta chỉ dàng cặp kệ với lão người đài Có tiếng Việt là A Trần Mặc dù vậy cô vẫn thường xuyên tìm cách gặp Tường Bởi vì người cô yêu là anh ta Mấy lão người nước ngoài chỉ là nơi để cô ta đào mỏ Khi phát hiện mình có thai Ngọc muốn tìm cách thế chân nhại Bởi vì Tường lúc này là một tay buôn giàu có Chứ không còn là anh chàng nghèo đi làm tuyên như trước Nghĩ tới đây Bỗng dưng máu trong người của Ngọc lại sôi lên Cô ta nói với Tường Anh làm gì làm đi chứ Em có thể chịu sống cái cảnh có người thứ ba Trong nhà thế này mãi đâu Đúng là thật quá nực cười Cái loại gái đi cướp chồng Mà lại nói chính thức là kẻ thứ ba Ở đời có lắm cái trái ngang như thế đấy Tường cũng đang rối ruột lên Anh không biết làm thế nào Nghe Ngọc nói vậy anh liền cằn nhằn Em có thôi đi không Đừng có làm chuyện phức tạp thêm nữa Nhài mới về hôm qua tôi Em đã rồn sùng lên như thế rồi. Anh định để cho nó ở đây đến khi nào? Đừng có nói anh vẫn còn yêu nó nha. Vậy bây giờ em nói anh phải làm sao đi Ngọc đứng dậy đi đi lại lại trong phòng. Cô ta lồng lên như kẻ điên. Nếu bây giờ mà ngồi yên một chỗ, chắc có lẽ cô ta muốn tự cao cấu mình cho hả cường tức Giữa cô ta và Nhài, anh chỉ được phép chọn một mà tôi. Còn lại một người... Nhất định phải loại bỏ khỏi cuộc đời này Chỉ có như thế Cô ta mới được sống yên ổn cùng với tường Cùng với khối tài sản to lớn ấy Đúng là không có gì bao la bằng tình người Và cũng không có gì ác độc hơn tâm địa con người Một khi đã tham vọng lớn Tới tầm mất kiểm soát Có người ta sẵn sàng đạp lên đầu người khác để bước đi Không cần biết cái người bị giẫm đạp ấy Có còn thở được nữa hay không Thấy Ngọc cứ đi đi lại lại đến chóng cả mặt, tường bực mình mà nói lớn. Em ngủ yên một chỗ không được sao? Việc đâu rồi còn có đó, trước sau dị chúng ta vẫn ở bên nhau, người ra khỏi nhà là cô ta chứ không phải em. Nên đừng có làm cho anh đau đầu thêm nữa. Ngọc nhấn chân bước lên giường nằm xuống cạnh thằng con trai, mắt cô ta mở trừng trừng lên nhìn trần nhà. Trong cái đầu nha miệng mấy hiện lên nhằn nhiệt những mưu kế. Làm thế nào để tống cổ nhài ra khỏi căn nhà này nhanh chóng? Phòng bên này, nhài cũng trăng trọc không thể ngủ. Cô nghĩ lại những ngày tán đã ở bên tường. Cô đổ hết sức đực và tiền bạc lên người anh ta. Cô vì yêu mà u mê, không nhận ra bản chất, cáo già đều cán trong con người của tường. Trong tình yêu, khi con người ta đã bị mù quán thì rất khó lòng mà dứt ra. Cuối cùng khi nhận ra anh ta là một kẻ phản bồi trắng trợn, Nhài mới chợt hiểu ra rằng đã tới lúc cô phải suy nghĩ lại cuộc đời của mình thôi. Sáng hôm sau, nhài vừa bước ra khỏi phòng thì đã thấy mùi thức ăn thơm phức. Cô nghĩ rằng tường dậy sớm để nấu đồ ăn sáng. Nhưng không người đang đứng bếp là Ngọc chứ không phải tường. Thấy nhài bước ra ngoài Ngọc vui vẻ cười nói Nhài dậy sớm thế hả em? Tối qua không thấy em ăn gì Chị vừa nấu cho em tô phở em mau tới ăn đi cho nóng. Nhài ngạc nhiên Nhưng cô vẫn vui vẻ nói Em cảm ơn chị nha cho em vệ sinh cá nhân Sau đó sẽ ra ăn liền Nhà bước vào nhà tắm Cô vặn vòi nước rồi lấy tay sửa mặt Chứ không dám động vào bất cứ một thứ gì Cô bỗng cười tầm trong lòng Đây là nhà mình như cô lại phải e về cảnh giác Như đang ở một nơi đầy rẫy những nguy hiểm Nhà bước ra ngoài vẫn thấy Ngọc Đứng chợ bàn ăn Cô bước tới gần chung mũi lại rồi nói với vẻ rất vui Mùi phở tôm quá, vậy sao chị không nấu nhiều luôn, trùm mình ăn luôn tẩy? Anh Tường vẫn ngủ, chỉ còn bận cu tí nên sẽ ăn sau. Với lại, bọn chị hay ăn sáng muộn lắm, vì tối qua không thấy em ăn gì nên chị sợ em đói thôi. Lời nói chả tạo như lại ngọt ngào đến không ngờ tới, khiến cho con người ta có thể dễ dàng tin ngay. Như con thỏ non trong người của nhà đã biến mất từ rất lâu, giờ đây cô khôn ngoan tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô nhìn rõ con quỷ giữ đồi lốt người của Ngọc Đang hiện lên trước mắt Nhà làm ra vẻ hút khoảng nói Thôi chết Em vào chuẩn bị đồ lát được tới công ty Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm việc Nên cờ phải đúng giờ Chỉ để đó em sẽ ra ăn liền Nói rồi nhảy bước vội vào trong Cụ tí bên này bọng khóc ré lên Ngọc có vẻ không hài lòng Nhưng cũng phải bước nhanh vào phòng để bọng con Nhảy khóa trái cửa phòng rồi nghỉ Không biết những ngày tiếp theo, cô sẽ phải đối phó với đồ gian phu dâm phụ này như thế nào. Mọi kế hoạch đã được sắp đặt sẵn, nhưng không phải ngày một, ngày 2 mà dễ dàng thực hiện được ngay. Tất cả phải từ từ từng bước, phải chờ có thời gian thích hợp. Trực chung điện thoại của nhà rêu lên. Đó là bà Kha gọi tới. Hai mẹ con trò chuyện một lát. Bà Kha dặn dò cô phải thật cẩn thận Làm bất cứ việc gì cũng phải cân nhắc cho kỹ. Nếu không chịu được thì hãy quay về với ba mẹ. Cô chưa kịp chào mẹ, bỗng như phía ngoài có tiếng gì đó kêu loãng soảng. Rồi tiếng của tường nói lớn, nhưng ngắt quảng. Ngọc! Ngọc ơi! Cái gì thế này? Linh tính như có chuyện gì đó, nhài đứng bật dậy mở cửa đi ra. Sau đó nhanh đi tới, có tiếng của tường. Một cảnh tượng hải hùng diễn ra trước mắt, tường nằm phủ phục dưới nền đất, mặt thâm lại. Tô phở bị đổ một ít ra bàn, chiếc bổn rời xuống dưới. Cô vội vàng cất tiếng hỏi. Anh Tường ơi, anh sao vậy? Nhìn Tường hai tay ôm bụng quằn quại, miệng há ra nước giải chảy rồng rồng, nầm phát khiếp. Nhài vội vàng gọi lớn. Chị Ngọc, chị ra ngoài này mau lên. Phải một lát sau, Ngọc mới ló mặt ra, bỗng dương mặt cô ta biến sắc nhành giống. Tại sao người nằm dưới nền nhà là tường? Cô ta đưa mắt nhìn nhài, sau đó chạy lại tới bên Tường nói lớn. Nhài. Em đã làm gì anh ấy, em nói mau đi. Những ngày qua anh chị sống rất yên ổn bên nhau. Em mới về tối qua thôi. Bây giờ anh xảy ra chuyện, gọi cấp cứu mau lên. Nhài rất bình tĩnh trước những lời buộc tội của Ngọc. Cô đi vào phòng lấy máy bấm gọi xe cấp cứu, sau đó nói với Ngọc. Chị ở nhà với con, để em tới bệnh viện với anh ấy. Trong lúc chờ xe cấp cứu, nhài đảo mắt về phía bàn bếp. Cô với nhanh cái lọ đường bột ngọt đổ hết ra bồn rửa bát rút một ít nước phở vào, rồi đầy chặt nắp lại. Xe cấp cứu đã tới nơi, từng được đưa ra ngoài để lên xe, tới bệnh viện. Ngọc tay bồng con, cái miệng gạo lớn. Anh ơi, anh đừng có bỏ mẹ con em. Dạy, tại sao em lại có tâm địa độc ác như vậy? Anh chị đối với em thế nào em có biết không? Những người gần đó thấy ồ màu, liền ra ngó xem có chuyện gì. Khi thấy Ngọc khóc lóc gọi tên Tường rồi nghe những câu nói của cô ta. Ai cũng nhìn nhạy với ánh mắt khó hiểu. Nhưng cô không tỏ thái độ gì khác, mà bình tĩnh ngồi lên xe cấp cứu cùng với Tường tới bệnh viện. Tường được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu để rửa ruột. Anh tạm thời qua được cơn nguy kịch nhưng vẫn bị hôn mê rau. nhà đưa cái hộp đựng bát nước phở cho bác sĩ. Sau đó cô ngồi lặng lẽ trước cửa phòng cấp cứu. Lúc này cô bỗng cảm thấy hoang mang. Không biết rằng việc mình quay lại có đúng hay không. Mặc dù cô không hề liên quan gì tới việc Tư phải vào viện cấp cứu, nhưng nếu Tường có mệnh hệ gì, thì cô cũng dây dứt không yên. Chắc chắn rằng Ngọc đã bỏ thuốc để hại cô, vì nhài không tin tưởng Ngọc, nên cô đã rất cẩn thận đề vọng. Nhài đã không ăn tô phở đó, không ai nhìn thấy Tường đã ăn phở, nhưng nhài biết rõ anh ta đã trúng độc thay cô. Nhài nghĩ nếu cô không về thì Ngọc sẽ không ác độc đến như vậy, và Tường sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Hai hàng nước mắt cô bắt đầu chảy dại. Cô không sợ bị Ngọc đổ tiếng ngoan bởi vì cô tin rằng sự thật sẽ vẫn là sự thật. Nhưng cô buồn vì cái lòng người quá độc ác, thâm hiểm. Không phải vì cô may mắn, mà cô đã lường trước được để tránh. Không đời nào một người như Ngọc lại tốt với cô. Không đời nào cô ta dậy sớm mà nấu ăn sáng cho nhạy được cả. Nhận được điện thoại của Ngọc gọi tới, ông Vũ và bà Loan vội vàng bước tới bệnh viện chỗ con trai. Vừa thấy nhạy, Bà Loan đã lao tới tác túi bụi vào mặt cô Cái miệng bà ta gạo lên Con rắn độc con yêu tinh Mày đã hại chết con bà Mày đi đâu mất tích mấy tháng trời Sao không chết luôn đi Mày còn vác cái xác về đây Báo hại con tao Mày chết đi Chết đi Tiếng bà ta gạo khóc Tay bà ta đánh vào mặt Vào đầu của nhài liên tiếp Tới lúc này bà ta mới biết Nhài đã quay trở về Bởi vì thời gian gần đây Bà ấy có công việc gì đó Bà ta đi tối ngày có khi qua đêm tới sáng mới về vậy thì thời gian đâu mà quan tâm tới những việc khác trong gia đình ông Vũ ngăn bà ta lại nhưng bà ta vẫn lao tới chỗ nhại vừa đánh vừa chửi bà ta dùng những lời tục tiểu nhất trên đời để sổ vào mặt của nhài không hiểu vì vìót con hay là lúc này bà mới lộn nguyên hình một con hổ dữ hình ảnh của người mẹ chồng hàng ngày mà nhà vẫn biết đã biến đầu mất chỉ còn lại một người đàn bà chua ngo Hung dữ, độc ác, thật đáng sợ Mày không ăn được thì mày đạp đổ đúng chứ Đằng sau cái mặt giả nai của mày Là lòng dạ của con quỷ dữ Mấy tháng qua mày đi lan loạn ở bên ngoài Bây giờ mày quay về hạ độc con trai bà Để chiếm đoạt tài sản Tại sao người nằm trong kia không phải mày Thứ đàn bà, thối tha, độc ác Tao giết mày Mày trả lại con cho tao Nhà choán ván vì những câu nói của mẹ chồng Hai hàng nước mắt tu rồng rồng trên mặt Đầu tóc rối bù vì bị bà mẹ chồng đánh đập Ông Vũ không chịu được nữa Nói lớn Bà tôi ngây đi Đây là bệnh viện Không phải là nơi bà muốn làm gì thì làm Chuyện đâu còn có đó Bằng chứng đâu mà bà đổ tội cho con nhại thế Bà ta quay ngoát lại trợn mắt Nhìn chồng nói lớn Con trai tôi nằm trong kia không biết sống chết thế nào Vậy mà ông cộng bên con chó chết này Tại sao ông lại nói cô phải do đó? Có phải ông có gì với nó hay không? Ông Vũ nắm chặt bàn tay, các ngón tay nổi gân gút như muốn bẻ gãy chiếc răng của bà ta. mà ông đánh lại. Hai hàm răng nghiến chặt, cố gắng kìm nén cường tức. Lúc ấy, mấy cô y tá chạy ra nói. Chúng cháu yêu cầu người nhà bệnh nhân giữ trật tự. Vừa lúc ấy có hai chú công an mặc bộ đồ xanh cỏ úa đi tới hỏi. Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân tường Bà Loan thấy công an tới Liền khóc trù tréo Tôi là mẹ của tặng tường đây Các anh bắt ngay cái con đàn bà kia cho tôi Chính nó hại con trai tôi Nó đi biển biệt mấy tháng trời tối hôm qua nó mới quay về nhà Thì sáng nay con tôi xảy ra chuyện Các anh ơi hãy đòi lại công bằng cho con trai tôi Con người Mấy anh công an nói rất nhỏ nhẹ Yêu cầu bác trật tự cho chúng tôi làm việc Nhà được mời tới một phòng trong bệnh viện. Sau khi nghe anh công an hỏi, cô kể sơ qua lại câu chuyện một cách rất bình tĩnh. Nghe xong, anh công an hỏi lại. Vậy ai là người đưa tường tới bệnh viện? Và ai là người đã đưa cái hộp đựng nước vỡ có độc cho bác sĩ? Dạ thưa là cháu. Được rồi. Chúng tôi tạm thời đưa cô về trụ sở để điều tra tiếp. Cô vui lòng đi theo chúng tôi. Nước mắt nhài bắt đầu trào ra. Cô cúi mặt Nói giọng ru rảy Dạ vâng Cháu chỉ xin các chú một điều Tạm thời công cho ba mẹ cháu biết chuyện này có được không Nhìn nhà đi theo Các anh công an ra xe Ông Vũ xót xa như không biết làm thế nào Ông hiểu Còn giàu hiếu đạo Không bao giờ nói lại làm chuyện ác độc như thế Nhưng trong nhà chỉ có ba người Người trúng độc lại là Tường Hoàn cảnh lúc bấy giờ đã chống lại nhại Bởi vì Ngọc đang sống cùng với Tường rất tốt Mà bản thân Nhại mới quay về Mới chiều hôm trước Sáng hôm sau đã xảy ra chuyện không hay Vậy thì sẽ không có chuyện Ngọc đầu độc con trai ông bà Trong phòng cấp cứu Tường vẫn chưa tỉnh Bên ngoài thì mọi chuyện đang rối như tơ Nhại không muốn cho ba mẹ mình biết chuyện Vì sợ ông bà lo lắng Nhưng bà Loan không hề đơn giản Bà tìm cách nhờ người báo tiền cho ba mẹ Nhại biết Phải gọi ông bà ấy tới Để mà trá tiền viện phí cho con trai bà Rồi đền bù sức khỏe cho nó Nếu mà nó có mợ nề gì Ông bà ấy bán cả cơ nghiệp đi Để đền mạng cho con của bà Lúc này Ngọc ở nhà bắt đầu lên mạng rao bán xe phá giá Với lý do là cần tiền gấp Để chạy chữa cho chồng Cô nói rằng nếu cần thiết bán cả nhà Để đổi lấy mạng sống cho anh ấy. Những lời nói kêu gọi tạm thiết Làm cho một số người đã mũi lòng thương Nhưng xe máy chứ không phải Một thứ hàng hóa khác Khi mua xe lại phải liên quan tới giấy tờ đăng ký Nên Ngọc có muốn bán đổ bán táo Cũng không thể nhanh chóng Cô đang bận biểu với những mớ giấy tờ Những con số tiền tỷ Bất ngờ có mấy anh công an Tới đọc lệnh khám nhà để kiểm tra Ngọc chột dạ Thái độ cô thay đổi nhanh chóng Khuôn mặt đau khổ Cô khóc lóc bảo Các anh không cần phải điều tra chồng mấy bạc mệnh vì con vợ cũ độc ác Em đang cố gắng bán hết hàng Để công tiền chạy chữa cho anh ấy Một anh lớn tuổi nhất quay qua hỏi Ngọc Khi cô nhại về giữa ba người có xảy ra cãi vã gì hay không? Ngọc trả lời nhanh chóng Dạ thưa không, cô ta rất vui vẻ Và nói muốn ở lại đây sống hòa tuận với vợ chồng em Vậy mới biết lòng dạ cô ta thâm độc đến mức nào? Ngọc nói như thế nhài là kẻ thứ ba Tới đây phá đám Các anh công an bắt đầu làm nhiệm vụ của mình Họ bước tặng linh gác vì đầu tiên là tới vòng bếp Trên bàn ngăn và dưới nền nhà đã được dọn sạch sẽ, nhưng nhìn kỹ vẫn còn vương vải mấy sợi mì phở. Các anh cẩn thận gói những thứ đó vào trong một cái túi nhỏ, họ bắt đầu vào phòng ngủ của hai vợ chồng tường. Toàn bộ tủ cá nhân, quần áo và bàn trang điểm không có vấn đề gì bất tường. Khi sang tới phòng bên cạnh, nơi nhà đã ngủ đêm qua, trong đó chỉ có một chiếc đềm duy nhất, một túi xách nhỏ đường đồ cá nhân. Ngoài ra không có bất cứ một thứ đồ dùng gì khác. Anh công an lượm luôn túi sách của nhà mang ra ngoài. Họ vẫn kiểm tra tìm kiếm tất cả các thùng rác. Nhưng đều đã được tay mới. Lúc ấy, anh lớn tuổi nhất lại nói với Ngọc. Cảm ơn cô, chúng tôi đã làm xong nhiệm vụ. Các anh công an đã đi, Ngọc mới thở vào nhẹ nhõm. Thằng con nhỏ trên tay bỗng dường bật khóc ré lên. Cô bồng con trở lại phòng, trùi chuẩn bị cho nó ăn. Khi các anh cầu an đi xa tới cửa, chợt nhìn sang phía bên kia đường có một túi xác treo trên cây. Ở nông thôn, một tuần người ta mới đi thu gầm rác. Làm hai buổi. Hôm nay chưa tới ngày vứt xác Vậy tại sao ai đó đã mang ra ngoài này rồi còn treo lên cây cho mất vệ sinh? Lỡ đâu lũi trẻ nghịch ngợm. Nó tưởng cái gì đó lùi xuống rồi vứt lung tung thì thật là ô nhiễm quá. Chợt anh công an lớn tuổi bước thật nhanh sang bên kia. Anh đưa tay gỡ túi rác xuống rồi mang về để lên xe Sau đó anh bảo Chúng ta đi thôi Ông bà ca nghe tin báo vội vàng đóng cửa Rồi tức tóc tới bệnh viện ngay Trên đường đi bà ca đã luôn bị nói Còn người con Đây là lần thứ hai con không nghe lời ba mẹ con xảy ra chuyện gì nữa ba mẹ sống sao Người ta đã không thương thì sẽ cố tìm đường mà trì cả Cầu cho con tôi không có làm sao Ông Kha vẫn cố gắng lái xe thật nhanh. Họ biết con gái mình lúc này đang bị giữ ở độn công an. Nhưng họ chọn tới bệnh viện trước để xem tình hình sức khỏe của tường như thế nào. Khi nhìn thấy hai ông bà Kha, bà Loan đứng dậy gạo lên. Ông bà còn vác cái mặt tới đây làm gì? Để ra con cái mà không biết dạy dỗ thì tại sao không bóp chết nó ngay từ ngày còn nhỏ đi? Để tới bây giờ nó thành con yêu tinh giết hại con trai tôi. Còn ơi! Người yêu thương thì không lấy Đi tìm mãi đâu cái con cáo già đùi lốt thỏ non Để bây giờ nó hại con ranh ông đuổi này Ông Vũ gật đầu chào ông Kha Rồi nhẹ nhàng nói Ông bà thông cảm Bởi vì nhà tôi quá đau lòng nếu mới trở thành như thế Chuyện đâu rồi còn có đó chúng ta cứ bình tĩnh đi Bà Loan quay lại quát Giờ này ông còn nói bình tĩnh sao Con tôi nó nằm trong kia đang chờ chết Vậy ông còn nói người ta bình tĩnh Ông đúng là cái đồ súc sinh, là loại cha không biết thương con. Bà ca là người, hai hài nước mắt cày đắng cứ thế chảy dài không ngăn được. Có một mụn con gái tôi mà làm sao lại trái ngang đến thế? Bà sinh ra nó, rồi nuôi nó khôn lớn, từ nhỏ nó luôn là một đứa nhút nhát, ngoan ngoãn biết nghe lời, vậy thì tại sao nó lại hạ độc cái thằng Tường chứ? Gan nó lớn như vậy từ khi nào? Có phải vì ghen tu mù quán Mà trở thành điên rồi như thế hay không Ông ca mở ví Rút một sắp tiền đưa cho bà Loan Vợ chồng tôi thành tự xin lỗi ông bà thông gia Chuyện chưa biết thế nào Nhưng trước mắt tôi tôi có một chút ít Mong ông bà nhận lấy để lo thuốc tan cho thằng bé Bà Loan chia tay giật ngay lấy sắp tiền Miệng rít lên Ông bà có đưa gấp 10 lần chỗ này Cũng không đổi lại được mạng sống của con tôi Thuốc độc nó ngấm vào người Có sống được cũng thành người tàn tật Tôi cấm ông bà, từ giờ phút này trở đi, không được nói nó là con rể của các người. Từ nay tôi và các người đoạn tin đoạn nghĩa, con gái các người có bị sử tử cũng chưa đáng đâu Biết tình hình không thể giảm căng thẳng hơn, ông Vũ nắm tay ông ra và đưa mắt nhìn bà nói. Cảm ơn ông bà đã đến đây thăm con, như bây giờ xin phép ông bà hãy về cho, bởi vì nhà tôi lúc này không nghĩ được gì đâu. Tình hình thế nào tôi sẽ báo cho ông bà biết sau. Mong ông bà hãy thông cảm. Nhìn hai ông bà Kha đi rồi, ông Vũ quay lại nói Bà quá đáng vừa phải tôi. Đã biết sự thật như thế nào đâu mà cứ quy chụp cho người ta như vậy. Tuổi vu khống cũng không phải nhỏ đâu bà có biết không? Bà loan mở cái ví đang đều bên người nhét tiền vào trong đó rồi quát mắt nhìn dòng mà nói Ông thì biết cái quái gì thằng Tường còn chưa tỉnh lại nhà đó Đưa cho bạn này tiêm vẫn còn ít đây Nếu không biết điều mà đưa thêm Tôi sẽ đến tận nơi Mà cuốc tan nhà chúng nó Ông Vũ lát đầu Không ngờ bà ta càng ngày Càng xáo quyệt hết nhân tính Đúng là lòng người thật đáng sợ Hai ông bà Kha tới đồn công an Nhưng không gặp được con gái Họ nói rằng trong thời gian điều tra Nhà sẽ không được gặp bất cứ một ai Bà Kha khóc lóc nói Tôi xin các anh Hãy tìm ra sự thật minh oan cho con gái tôi. Xin hãy giúp chúng tôi. Con gái tôi từ nhỏ tới lớn, hiền lành lương thiện. Nhìn thấy con kiến nó cũng không nở dẫm chân lên. Tại sao nó có thể gan dạ, độc ác như vậy mà hại chồng nó chứ? Anh công an ôm tồn nói. Xin hai bác cứ về cho. Chúng tôi sẽ làm việc bằng hết khả năng trách nhiệm của mình. Nếu cô nhà vô tội thì sẽ sớm trở về với gia đình tôi. Nhưng cậu phải chờ anh Tường tính lại, chúng tôi mới có thể điều tra tiếp. Còn nếu không may trường hợp xấu xảy ra, chúng tôi vẫn tìm ra hung thủ thật sự. Hai bác yên tâm. Hai người lũi tuổi quay về nhà. Suốt quãng đường dài bà Kha không ngừng rơi nước mắt. Bao năm nay, ông bà kinh doanh buôn bán. Chưa khi nào họ lừa lọc khách hàng hoặc nâng giá cao để kiếm lời cả. Vậy thì tại sao con gái họ lại phải chịu quả báo nặng nề như thế? Có phải kiếp trước? Ông bà đã làm sai chuyện gì Nên kiếp này con gái họ phải gánh tùi tay Vậy thì tại sao ông trời không bắt phạt bà đi Để cho con gái bà được sống yên ổn, hạnh phúc Hai người lúc này chỉ nghĩ tới sự an toàn của con gái Họ có mang tới chuyện tiền nông Mà mình đã cung cấp cho tường trước đây Họ chỉ cần con gái họ Được bình an trở về với họ thôi Ba ngày sau khi tường nhập viện Ngọc ở nhà đã bán gần hết số xe máy Cô ta bắt đầu ra bán nhà Đã có vài người tới đặt vấn đề hỏi mua Cô nghĩ rồi giấy tờ đất đứng tên cô Thì cô thích làm cái gì mà chả được Thằng Tường bây giờ nằm kia chờ chết Cô dạy gì mà gắn đời mình vào cái thể loại tàn tật đó Cô xinh đẹp trẻ trung Tương lai còn dài Nên cô phải tìm cuộc sống mới Mấy ngày hôm nay Bà Loan ở trong bệnh viện với con trai Lão người đài liền tìm tới nhà Tường để hỏi chuyện Được thể Ngọc khóc lóc Nói trong giọng tuổi hợm với hắn Em không ngờ anh lại thuyết đi với mụ già đó Bây giờ thằng chồng em đang sống dở chết dở Trong bệnh viện Mụ ta nuôi con trai trong đó còn lâu mới về được Anh còn đi tìm người ta làm gì Lão người đài cười nhạt Đưa con mắt si tình nhìn Ngọc Sau khi sinh con Nhìn cơ thể cô đẩy đà hơn trước Hắn tới sát bơi Ngọc rồi nói thầm Là do em bỏ anh rồi đi lấy chồng đó thôi Tại sao bây giờ lại trách anh Ngọc ngã vào người hắn nụn điệu Tại anh không giữ lời hứa Anh nói rằng sẽ đưa em về Đài Loan trùi cưới Nhưng anh để cho em chờ đợi hơn một năm trời Con gái chúng em chỉ có thời Anh phải hiểu điều đó chứ Vậy bây giờ em có muốn theo anh về bên đài không? Ngọc sáng sợ đôi mắt Cô sẽ đi theo án ta mà không phải do dự Nhưng còn ngôi nhà này Cô muốn bán nốt để lấy tiền tiêu xài Không thể bỏ phí một đống tài sản ở lại Đã có người tới đặt vấn đề mua nhà Nhưng họ nói còn chờ kiểm tra một số vấn đề Rồi mới đi tới quyết định cuối. Ngọc mừng sợ cô sẽ cao chạy xa bay. Để thằng Tường tội nghiệp kia lại cho ba mẹ nó chăm năm. Cô với Tường chỉ là đang sống thử. Nào có gì ràng buộc với nhau. Còn đứa con này. Cũng còn chưa biết có phải là con của Tường hay không. Bởi vì thời gian đó. Cô ta đâu chỉ có đi với một mình Tường cơ chứ. Ngọc gói kém quần áo. Tạ lót. Rồi đưa con về gợi cho ba mẹ đẻ. Cô đưa cho ông bà một số tiền rồi nói. Chồng con đang gặp chuyện, ba mẹ cho con gửi cháu ít hôn, thu xếp công việc xong con về đón cháu. Ba mẹ Ngọc cũng không lấy làm hại lòng, bởi vì thằng cháu còn quá nhỏ, như thấy Ngọc đưa cho một khoản tiền lớn thì đành im lặng, thôi thì giúp con cái trong nhà chứ ai mà đỡ từ chối. Nhà nó đang có chuyện kia mà. Đêm ấy, tại một căn phòng trong nhà nghỉ, Ngọc nằm trong vòng tay của lão người đại, thâm hồn bồng bền chính tầng mây. Giấc mơ làm dâu sứ đài đang hiển hiện lên. Bỗng dương có tiếng của Lệ Tân yêu cầu mở cửa. Cô bừng tỉnh. Đàn đuổi tiếc, giấc mộng đẹp. Trong lòng có vẻ bượt bội. Cô hỏi lão tình nhân. Anh gọi Lệ Tân có việc gì thế? Cánh cửa vừa được mở ra. Cô giật mình thấy mấy người đàn ông bước tới. Một người dơ chiếc thẻ công an ra phía trước. Rồi đọc lệnh bác tội phạm, cố ý chiếc người. Ngọc hoảng hốt kêu lên. Các anh nhậm rồi tôi không biết gì cả. Kẻ giết người là con nhạy có phải tôi? Thì ra là mấy anh công an đang mặc thường phục. Chiếc vòng số 8 sáng loán được tra vào tay của Ngọc. Một tiếng kèo đánh cách khổ khóc đến vô tình phát ra từ đó. Ngọc cố tình gạo thép. Chợt một tiếng nói đành thép vàng lên. Yêu cầu của hợp tác. Nếu không cô sẽ bị kết tội chống đối người thi hành công vụ. Lúc đó tôi sẽ nặng thêm đấy. Khi được hỏi về các hành vi tội ác Ngọc Trân tráo nói mình không biết chuyện gì cả. Cô ta khóc lóc, nói với các anh công an rằng đã bắt nhầm người rồi cô ta không gây tội lỗi gì cả. Một người đưa chiếc túi nilon nhỏ, bên trong có dính chất bột màu trắng ra trước mặt Ngọc. Cô ta hơi giật mình nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, coi như không biết. Chúng tôi đã tìm thấy vật này trong túi rác, trèo trên cây trước cửa nhà cô. Trong đó có chất độc, có thành phần giống như chất độc trong tô phở mà anh Tường đã ăn phải túi rác ấy không phải của tôi, tôi không biết gì cả. Hai thành phần hóa học đều là của một chất độc cây chết người. Chất đó lại ở trong tô phở do cô nấu mà anh Tường ăn phải. Cô giải thích sao đây? Ờ, tô phở đó là con nhài làm, không phải tôi? Theo chúng tôi biết cô nhài không hề động tới tô phở đó, mà cô ấy đi vào phòng khi cô vẫn còn đứng đó. Sau khi cô rời đi, anh Tường mới tới ăn và ăn một cách ngon lành. Ngay sau đó anh ấy đã bị trúng độc. Bằng chứng đầu các anh nói tôi bỏ thuốc và tôi phở. Tôi yêu anh ấy thì tại sao lại hại anh ấy? Con quỷ kia nó ghen tuông vì anh Tường không yêu đó. Anh đã chọn tôi nên nó tìm cách hại anh ấy. Nhưng chúng tôi đã tìm ra người bán gói thuốc này cho cô. Họ nói cô đã mua cách đầy hơn bà tháng. Vậy là cô đã sắp tâm hại cô nhại từ trước đúng chứ? Ngọc Gào khóc dậy dùa. Nói là tôi còn phải nuôi con nhỏ. Tôi không làm hại ai cả. Mà tôi ác chính là con nhại. Đúng lúc ấy, Nhai bước vào. Cô xin phép được nói và bắt đầu nhìn về phía Ngọc. Khuôn mặt cô gầy hốc hẳn đi, đôi mắt ngừng ngấn nước, nhưng giọng thì rất dõng dạc. "Chị Ngọc, chị hãy nhận tội đi. Thành khẩn cai báo sẽ được giảm nhẹ tội đấy. Anh Tư đã tỉnh, anh ấy là người làm chứng. Tôi không hề chạm tới Tô phở trên bàn. Anh ấy đã chứng kiến chị nói chuyện với tôi, sau đó tôi không tin vào lòng tốt của chị nên đã đi vào trong phòng." Anh Tư lúc ấy không nghi ngờ. Anh ấy nói chị bối rối về việc tôi quay về đột ngột rồi cứ như vậy anh ấy ngồi xuống ăn một cách mất kiểm soát. Mày nói láo chính mày đã hại anh ấy mày đã hạ độc anh ấy nhưng gói thuốc đó lại là chính tay chị mua về tất cả các bằng chứng đã chống lại chị đấy. Chị nói yêu anh Tường vậy những ngày anh ấy nằm ở viện chị đã tới thăm một lần nào chưa hay là chị đi vào nhà nghỉ để hú hí với lão người đại chị đã bán toàn bộ xe máy Và lấy hết số tiền trong tài khoản của anh Tường Còn căn nhà Chị định bán để trốn cùng với lão ta hay sao Đó là nhà của tao Mày không được phép nói gì cả Nhà nào của chị Chị lầm rồi Giấy tờ đó là giả tôi Không có chữ ký của tôi Làm sao anh Tường chuyển nhượng sang tên cho chị được Chị đâu có khở Nhưng chị không đủ trình độ để làm việc ấy Nói xong Nhà cuối chào các anh công an rồi xin phép ra ngoài Cô lưỡng thưởng đi bộ ra ngoài đường Nắng tháng 6, cây cắt như đổ lửa Lòng cô nặng triểu Tại sao con người ta cứ phải Tạm làm đến thế Tại sao không sống tốt Cho lòng thanh thản dễ chịu Đầu óc thư giãn vui vẻ bên người thân Chỉ vì sân si và lòng tam vô đáy Để rồi dẫn đến kết quả như ngày hôm nay Thật đáng tiếc Cô bác xe ôm rồi tới thẳng bệnh viện Bà loan ngồi bên trong Bên con trai với nét mặt ủ rũ căng thẳng Vừa thấy nhài bà đứng lên Giả vờ dọn dẹp mấy thứ ở chiếc tủ cá nhân Bà không dám nhìn thẳng vào mặt cô gái Bà mới cách đây ít bữa Cô vẫn là con dâu của bà Cô cất tiếng chào mẹ Rồi tới bên cạnh tường nói nhỏ Anh thấy trong người thế nào rồi Cảm ơn em đã đến Anh khỏe rồi Nhà nắm chặt bàn tay của tường Trái tim cô cũng đau lắm Người mà cô tường yêu đến cháy lòng Bây giờ nằm đây chưa biết ngày mai Sẽ ra sao Cô không cần thù hận vì những việc anh đã làm đối với cô Nhưng để cô yêu lại anh như trước là điều không thể Không phải cô rủ bỏ trách nhiệm của một người vợ Chỉ vì trái tim của cô không thể dành cho anh ta được nữa tôi lại nói theo tạo Xin lỗi em vì những việc làm sai trái của anh Xin lỗi vì đã làm cho em tổn thương quá nhiều Hãy về nói với ba mẹ Cho anh gửi ngàn lần xin lỗi tới hai người Nhài gợt đầu hai hàng nước mắt cứ thế rơi Rồi cô cất tiếng nghẹn ngạo bảo Anh cố lên Em sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc Cho tới khi anh lạnh bệnh Tường lát đầu Giọt nước mắt hiếm hoi buồn màng lăn ra từ quá mắt thâm quần Anh biết rằng mình không còn cơ hội nữa Thuốc độc đang từ từ phá hủy anh Anh đau lắm Như cố gắng gượng Anh không muốn nhại của anh phải đau đớn Người con gái mà cho tới phút này Anh vẫn cảm thấy thương yêu cô đến vô cùng Khi cơ thể đã cạn kiệt sức, anh vẫn đủ minh mẫn để suy nghĩ và nói một câu rất thật lòng. Nhại Nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ chọn em làm vợ, nhưng anh sẽ bù đắp cho em về những lỗi lầm mà kiếp này anh đã gây ra. Lời nói của người sắp chết sẽ rất thật lòng em à. Bỗng chân nhài bật khóc, cô nói gấp gáp. Đừng nói nữa anh, em vẫn yêu anh. Dù có thế nào em vẫn sẽ yêu anh. Đôi môi nhợt nhà của tường run run Rồi kém mỉm cười Anh biết những lời nói đó của nhà Cũng rất thật lòng Nhưng đã muộn rồi Dù ông trời có cho anh sống lại thêm một lần nữa Anh cũng không xứng đáng để được cô tạ thứ Anh chỉ có thể cầu nguyện Rằng tới kiếp sau Anh vẫn sẽ nguyện làm trâu ngựa Để bảo vệ người con gái mà anh yêu Vừa lúc ấy có ba người bước vào phòng Nơi tường đang nằm điều trị Ông Vũ đi tới trước Phía sau là bà xấu và bảo Hai người họ đều im lặng. Ông Vũ tới giường bệnh cất tiếng hỏi. Còn thấy trong người thế nào rồi? Đây là gì xấu bạn của ba mẹ. Đây là em bảo con của gì Ai người họ tới thăm con đó. Bỗng dưng bà Loan nghe như sát đánh ngàn tay. Ông ta vừa nhắc đến tên ai thế? Đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn trần trối. Ánh mắt không còn hằng học, cam giận như trước. Mà là ánh mắt vang lương, cầu xin một điều gì đó. Bà Sáu đứng lùi lại phía sau cạnh con trai rồi cất tiếng. Bà Loan à, mẹ con tôi tới thăm cháu tường, mong là bà cho phép. Nói rồi bà Sáu tới gần chỗ tượng bà ưng cần nhỏ nhẹ như một người mẹ nói với con trai. Dị Sáu là bạn thân của mẹ con từ nhỏ. Nghe tin con bị bệnh, dị cùng với con trai tới đây thăm con, con cố lên nha. Từ lại mỉm cười, đôi mắt như có vẻ đờ đỡn. Anh hé miệng cố nói một câu Con cảm ơn dì Sáu Cảm ơn em Còn biết chuyện của chị và ba từ lâu lắm rồi Nhưng Cả ba người cùng nhìn nhau thàn thuốc tôi đã biết chuyện của họ từ khi nào từ ngày đó còn nhỏ Có vài lần ông Vũ và bà Loan cãi nhau Hai người đã nhắc đến chuyện này Vậy mà nó nhớ tới bây giờ Ba Cô có biết rằng con không phải con ruột của ba Cảm ơn bà đã nuôi nấng con 30 năm qua. Ông Vũ lặng người đi. Cả ba người phụ nữ và ba người đàn ông đều khóc. Bỗng thường lại nói tiếp. Mọi người cố gắng giữ im lặng để lắng nghe anh nói. Mọi người ra ngoài đi. Ở đây đông người quá, con ngột ngạt. Em Bảo lại đây với anh. Mọi người giật mình, đứng lùi ra xa một chút. Nhưng không ra khỏi phòng. báo chầm chầm đi tới bên dưỡng. Tường ra hiệu cho anh ngồi xuống. Hai bàn tay của Bảo nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tường, anh Bảo. Anh trai, anh cố lên. Anh không điều đầu hàng số phận đâu. Em biết thời gian qua anh đã quá vất vả rồi. Tường lại mỉm cười, đưa mắt nhìn sang Nhại, anh nói. Em phải hứa thầy anh chăm sóc cho Nhại thật tốt, không để cho cô ấy tổn thương. Nếu không, anh sẽ không tha thứ cho em đâu. Nhại bực khóc thành tiếng. Cũng không thể nghĩ gì hơn trong lúc này, cô không cam lòng nhìn anh như thế. Tường ơi anh quay lại đi, anh cứ như thế này, em rất đau lòng. Không ai báo cho thằng Út biết nhà xảy ra chuyện gì, nhưng việc lớn thế này ấm ầm, ầm cả khu thì làm sao không đến tay nó. Thằng Út bác xe về và đi thẳng tới bệnh viện. Bước vào trong phòng, nó nhìn thấy có đông đủ mọi người trong nhà, lại còn có hai người khách lạ. Nó kẽ cực đầu chào rồi tiến tới giường anh. Nó gục đầu xuống khóc không thành tiếng Anh ơi Tại sao anh không nghe lời em Tại sao anh cứ ôm hận trong lòng Rồi quá tam vọng Để rồi tự làm khổ mình như thế Ông Vũ và bà Loan ngạc nhiên Thằng Út vừa nói gì Chả lẽ chúng nó biết chuyện này rồi sao Thằng Út ngẩn lên nhìn bà Loan Nói trong tiếng khóc Là do mẹ Tất cả là do mẹ Còn biết cả hai anh em con cũng không phải là con ruột của ba Nhưng bà vẫn nhẫn nhịn để cùng mẹ nuôi anh em con Còn mẹ thì sao? Mẹ đã làm gì với bà? Để cho anh trở thành kẻ sống trong thù hận Rồi anh tự làm hại đời mình đó Mẹ có biết không? Bà Loan ngồi phủ phục xuống khóc nước nở Còn ơi mẹ biết lỗi rồi Là mẹ sai Mẹ không tốt thành ra đã hại con mất rồi Chỉ cần con khỏe lại thôi Mẹ sẽ trả tự do cho ba con Rồi sống cùng với hai mẹ con Đến hết đời không làm chuyện gì trái với lương tâm nữa Hãy quay lại đi con ơi Mẹ xin con đó Vừa lúc ấy bác sĩ bước vào Nói rằng người nhà bệnh nhân ra ngoài Tránh hồ màu Anh thường xấu tới sức khỏe của bệnh nhân Bước ra ngoài khuôn viên bệnh viện Nhài nói với ba mẹ và bà Sáu Ba mẹ cùng với bác và anh về đi à Con xin phép Ở lại chăm sóc chồng con Anh ấy cũng không sống được bao lâu nữa Bác sĩ nói nội tàng đã hỏng hết. Bảo nắm chặt tay nhại rồi nói Cố gắng lên em, đừng suy nghĩ nhiều quá lại đổ bệnh ra Hãy ở lại chăm sóc cho anh thật tốt, anh tin là em có thể làm được. Bầu trời trong như ngọc, gió tội mái rười rười Vậy mà tại sao trong lòng nhại như có lửa đốt Cô nhìn theo ba mẹ mình và mẹ con Bảo lên xe rồi chiếc xe khuất dần sau rặng cây ở đường cổng bệnh viện cô mới trở vào Dù trước đây cô rất hận Tường như cô không muốn kết cục của anh lại bi tảm như thế. Cô dằn vặt tự trách bản thân. Nếu cô chọn con đường rút lui mà không quay lại, có lẽ Tường sẽ không trúng độc của Ngọc mà nằm ở đây. Rồi Tường đã không qua khỏi. Có lẽ đó là cách giải thoát tốt nhất cho cuộc đời anh. Mọi người cùng tiếc thương cho cuộc đời ngắn ngụi của chàng trai trẻ. Con người ta không thể chọn được nơi mình sinh ra, nhưng hoàn toàn có thể chọn được nơi mình sẽ sống. Khi bàn chân, biết bước đi, phải tự chọn lấy con đường chân chính để tiến tới. Nhưng anh lại cứ thích lao vào những cuộc chơi, như trò ú tim của cuộc đời. Anh tự đâm đầu vào những vòng xoáy tình tiền để rồi những cơn sóng ấy đã vùi dập chính anh. Và anh không bao giờ được nhìn thấy cuộc đời này nữa. 3 năm sau, vào một buổi chiều mùa hè, sau cơn mưa bầu trời đã sáng, nhưng con đường vẫn còn động nước vì trận mưa lớn. Có đôi vợ chồng trẻ bồng theo một bé gái khoảng hơn 1 tuổi, tiến vào nghĩa trang nhân dân. Họ mang theo một bó hoa, đứng trước tấm bia có di ảnh một người đàn ông, có nụ cười buồn bã. Nhài lặng lẽ đốt nhang trùi cắm lên bia mộ bảo bồng con gái đứng bên cạnh. Hai người cúi đầu một phút, nhài nói thì tầm. Anh Tường, vợ chồng em đưa con gái tới đây thăm anh. Ở nơi ấy anh phải luôn mạnh mẽ, phải luôn vui vẻ nhé. Chúng em luôn nhớ tới anh. Khi quay trở ra, con nhỏ cứ đòi xuống dưới, để tự mình đi. Bảo không muốn, vì đường đang dính nước, sợ con bẩn chân. Nhưng con nhỏ nhất định không chịu, dài cười rồi bảo. Anh cứ để con gái chúng ta, nó tự đi một đoạn, không sao đâu. Để cho con thoải mái một chút. Nếu vậy có bị bẩn thì em sẽ giặt lại. Đừng nên ôm ấp, bao bọc con gái quá. Rồi sau này nó không có nhiều đề kháng cho cuộc sống. Rồi lại như em đó Đã có một thời đi ra ngoại Như con gà tù không biết gì cả Bảo bật cười Nhại cũng cười nhưng lòng cô đau nhói Phải Nếu cô không quá ngây thơ Thì chắc chắn Tường sẽ không lợi dụng cô hết lần này tới lần khác Và có lẽ lúc này Tường sẽ không nằm lành lẽo một mình ở đây Bất chờ cô đưa tay vỗ lên tránh Không nghĩ linh tinh nữa Không tài cái gì cả Mà bản thân mỗi người phải Từ có trách nhiệm với mình thôi Chiếc xe của hai vợ chồng bảo, từ từ tiến vào ngôi nhà quen thuộc. Mới 3 năm thôi, mà trong nó hoang vu, tiều tùy tới đáng sợ. Nhài thấy thương xót mẹ con chồng cũ, mà không dám nói gì. Bà Loan đang lúi húi, nhặt cỏ ở ngoài vườn. Thấy có tiếng xe bà ngẩn lên. Nhìn thấy nhài sách đồ, còn bảo đang bồng con, bồng dường bà không muốn gặp họ. Nhưng nhài đã nhìn thấy bà và cất tiếng chào. Mẹ dọn cỏ sao? Còn đưa bé Mít về thăm bà đây. Cô đặt trái cây lên bàn thờ của tường rồi đốt nhang. Ngồi chơi một lát. Cô hỏi tầm sức khỏe của bà. Sau đó đưa cho bà một cõi nhỏ. Bà loan dậy nảy lên nói. Lại cho tiền nữa sao? Mẹ không nhận đâu. Ngài vẫn để tiền vào tay bà. Cô biết bà nói vậy thôi nhưng trong lòng rất vui. Từ trước tới nay bà vẫn thích tiền cơ mà. Bỗng hôm nay bà quay sang hỏi bảo. Cho mẹ hỏi, bà Vũ và mẹ Sáu có khỏe không? Bảo trả lời Dạ, ba và mẹ con vẫn khỏe Chúng con bận nên cũng thỉnh thoảng mới về chơi thôi Mẹ nghỉ nha Chúng con đưa bé Mít về kéo muộn Vài bữa nữa chúng con lại đưa cháu tới thăm bà Nhìn chiếc xe hơi đi khuất Bà lo như vừa đánh mất một thứ gì đó Quan trọng nhất trong cuộc đời mình Lại ra đứa cháu nội kia là của bà Đôi vợ chồng trẻ kia sẽ là tường và nhại Hằng ngày chúng nó sẽ quấn quyết bên bà. Nhưng điều đó có ở trong mơ thôi, bà cũng không dám nghĩ tới. Bà sẽ phải trả giá cho những lỗi lầm mình gây ra. Đó là phải sống cô đơn trong căn nhà âm u ở cuối xóm. Thằng Út vẫn chưa chịu lấy vợ. Nó đi làm ăn xa hàng năm mới về một hai lần. Ngôi nhà ở ngã tư vẫn đóng cửa như thế. Nhạy nói rằng cho chú Út sau này lấy vợ. Vợ chồng chú kinh doanh buôn bán, nhưng Úc nói rằng, em không muốn ở đó. Hình như những thành viên trong gia đình này, họ đều không muốn chạm tới nỗi đau mà họ đã từng trải qua. Trên điều về dài vẫn nghĩ tới một người. Nhài thấy tiếc cho một cô cái xinh đẹp tài năng, vì lòng tham ích kỷ, thói ngông cuồng đã tự đưa mình vào ngục tối. Vậy là Ngọc mới vào tù được 3 năm, còn 17 năm nữa cô mới được tự do. Đó là cái giá mà Ngọc phải trả Cho những hành động điên cuồng của bạn thân Bảo và Nhài không mở cùng với ba vụ và mẹ Sáu Cũng không mở cùng với ông bà ca Họ vay mượn của ba mẹ một đám đất Sau đó mở xưởng mộc Sản xuất đồ gỗ Tới nay họ đã hoàn lại hết số vốn cho ba mẹ Họ có với nhau một cô công chúa xinh xắn giống mẹ Hiền lành thông minh giống ba Thỉnh thoảng họ lại lừa thời gian Để về thăm ông bà nội ngoại của bé Mít Cũng không quên tới thăm bà Loan Và nơi yên nghị của tường Sau khi lì hồn với bà Loan Ông Vũ đón bà sáu về Ở cùng tại quê nội Ngôi nhà của cụ Tám trả lại cho tập thể Tới ngày giỗ của cụ Ông bà lại cùng vợ chồng bảo về đó Để thắp nhang Để nhớ ơn một người đã từng để lại ngôi nhà Cho mẹ con bà Có chỗ mấy chục năm qua Hạnh phúc đơn giản là như thế Chỉ cần yêu thương và tố hiểu Biết bằng lòng với những gì mình đang có, sống có trách nhiệm với bản thân một chút, biết thông cảm, sẻ chia và có trách nhiệm với đời, như vậy là đủ lắm rồi. Vậy mà có những người suốt đời chỉ mãi đi tìm những thứ xa xỉ ở mãi đâu, để rồi ganh ghét, đố kỵ rồi sân si, hờn thua tới lúc không thể chấp nhận được cuộc sống hiện tại thì bắt đầu nảy sinh ra mâu thuẫn. Lúc ấy, tâm địa xấu xa của con người nó trỗi dậy rồi họ sẵn sàng muốn hại chết đối phương để mình tồn tại. Cho tới cuối cùng, có những người phải chịu những đau thương mất mát không gì có thể bù đắp nổi. Kẻ gây nên tội ác thì phải trả một cái giá quá đắt. Khi có thời gian để suy nghĩ thì lại quá muộn màng. Và cô gái tên nhạy đó hiện nay sống rất hạnh phúc bên người chồng, đuôn thương yêu vợ con hết mực. Một cuộc hôn nhân bất ngờ không có tình yêu hẹn trước không có toan tính vì tiền bạc, lợi danh. Chỉ khi sống bên nhau rồi, họ mới cùng nhau tính toán để kiếm ra tiền, để nuôi sống bạn thân, và cùng nuôi dưỡng hạnh phúc của họ mà thôi. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong bộ truyện này của tác giả Nguyên Thơ. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để nhận được những thông báo mới nhất và để lắng nghe những bộ truyện hay nhất, hấp dẫn nhất